trong phòng chính vội vàng làm giày khương lão thái thái cùng khương đại tẩu đều bị khiếp sợ đồng thời đứng dậy đi ra sao lại thế này ồn ào cái gì đâu vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến điền uyển nhi khương lão thái thái sắc mặt trầm xuống dưới ai chuẩn ngươi tới nhà của ta chạy nhanh cấp lao nương có bao xa lăn rất xa nương ta nghe nói tiểu mội trở về khương ra thôn liền muốn kêu nàng đi trong nhà ăn bữa cơm nhìn thấy khương lão thái thái điền uyển nhi theo bản năng liền có chút túng. bất quá nghĩ đến khương lăng nàng lập tức lại đẩy ra tấm mục chúng ta lão khương gia không cơm ăn yêu cầu đi nhà ngươi ăn Biểu môi khương lão thái thái căn bản không ăn điền uyển nhi này một bộ chỉ là lạnh mặt khinh thường nhìn lại nói cũng không có việc gì đều đừng lại tìm tới chúng ta khương gia nhà ta lão tam cùng ngươi đều đã không quan hệ ngươi còn thượng chúng ta lão khương gia tới làm gì muốn hay không nương ta cùng phu quân hắn vừa nghe khương lão thái thái phủi sạch quan hệ điền uyển nhi vội vàng muốn nhiều lời hai câu đinh đinh đình ai là phu quân của ngươi chính ngươi có hay không nam nhân còn cần lao nương cùng ngươi bẻ xả khương lão thái thái nhưng không chấp nhận được điền uyển nhi bại hoại khương tam hải thanh danh nếu đã tách ra vậy không thể lại quấn lấy khương tam hải nếu không khương lão thái thái cái thứ nhất không đáp ứng nương ngươi lời này nói không đúng Điền cô nương có hay không nam nhân, nhà ta thật đúng là không biết. Khương lão thái thái đắc tội với người là thường xuyên sự tình, Khương Lăng lại không nghĩ Khương lão thái thái bị Điền Uyển Nhi ghi hận thượng. nay không, Khương Lăng cô y âm, dương, quái." Khí hai câu lời nói, nhẹ nhàng liền khơi mào Điền Uyển Nhi sở hữu thù hận giá trị. Điền Uyển Nhi là thật sự sắp bị khí hôn mê. Khương Lăng rốt cuộc muốn làm gì? Một ma lại lấy nàng cùng Vương Phúc Sơn nói sự. Nàng đã sớm cùng Vương Phúc Sơn nói rõ ràng, cũng chặt đứt quan hệ được không? ân Bị Khương lăng như vậy vừa nhắc nhở, Khương lão thái thái nháy mắt phản ứng lại đây, sắc có chuyện lạ gật gật đầu, thật đúng là. Dù sao bọn họ cũng không phải thời thời khắc khắc đều đi theo bên người nàng, ai biết nàng ngẩm có hay không nam nhân? Mấy ngày nay không phải đều nói trong nhà nàng tự cấp nàng làm ai? Không chừng đã sớm đã định ra tới. Không có. Khương Lão thái thái càng nói càng giống như vậy một chuyện, thẳng đem điền luyện nhi kích thích không nhẹ, vội vàng la lớn, ta không có cùng đừng. Người đính hôn, ta đời này đều là Khương tam hải người. Đừng đừng đừng, nhưng ngàn vạn đừng ăn vạ ta tam ca. Bằng không ta tam ca nhiều thảm nha. Khương lăng liên tục xua tay, hoàn toàn không màng điền luyện nhi kích động cảm xúc, đặc biệt trắng ra nói, kỳ thật ta thật cảm thấy ngươi mau chóng định cái việc hôn nhân liền khá tốt. Thì như cái kia Vương Phúc Sơn, liền cùng ngươi rất xứng đôi. Cũng không biết ngươi cùng không cùng cha mẹ ngươi nói. Vương Phúc Sơn, Khương lão thái thái nhíu nhíu mày, nhớ tới chính là phía trước cái kia dám can đảm đến nhà bọn họ hướng Khương Lăng làm mai Vương ra lúc sau. Nàng đột nhiên nhìn hướng Điền Uyển Nhi, nguyên lai like ngươi cùng Vương ra là một đám. Nàng liền nói sao, em đẹp như thế nào đột nhiên liền toát ra tới một cái mặt dày mẩy dạn Vương ra một hai phải cưới nhà nàng Lăng Nhi. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là vương gia nhìn chúng nhà nàng lăng nhi đặc biệt sẽ kiếm bạc lợi hại bản lĩnh, lại nguyên lai là điển uyển nhi ở sau lưng chơi xấu. Không phải. Ta không phải. Ta không quen biết vương Phúc Sơn, ta cùng hắn không có đinh điểm quan hệ. Khương lăng ngươi thiếu nói hiệu nói vượn bại hoại ta thanh danh. Ngươi chính là vì đem ta đuổi ra khương gia, không nghĩ ta trở lại khương tam hải bên người, cho nên mới cố ý nói loại này lời nói hoan uổng ta, vu hoan ta. Ngươi điền uyển nhi nhất thời kích động, liền có chút nói năng lộn xộn. Điền uyển nhi không nên hoảng loạn, nàng này hoàng hốt trương, thực dễ dàng liền lộ tẩy. Mà khương lăng cũng không chuẩn bị tiếp tục cấp điền uyển nhi lưu lại ngóc đầu trở lại đường sống, trực tiếp liền cùng điền uyển nhi rằng co, không quen biết. Ta nói điền uyển nhi, tuy rằng không phải một cái thôn hương thân, nhưng này làng trên xóm dưới cho nhau nhận thức một chút, cũng không có gì hiếm lạ đi. Người nếu không chỗ dạ Làm cái gì như vậy kích động? Bằng không, chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, nhìn xem ngươi rốt cuộc có nhận thức hay không cái này Vương Phúc Sơn. Thật sự không thành, chúng ta có thể đi tìm Vương Phúc Sơn bản nhân chứng thực một chút. Cũng không biết, ngươi dám không dám cùng Vương Phúc Sơn giáp mặt rằng co. Đệ 72 chương, Điên Uyển nhi đương nhiên là không dám tìm Vương Phúc Sơn rằng co. Từ lần trước nàng cùng Vương Phúc Sơn sự tình bị Vương Đại Nương đánh vỡ. Vương Phúc Sơn không ngừng một lần tới đi tìm nàng, nàng tuy rằng đều tránh đi, lại cũng càng thêm hoảng hốt cùng sốt ruột. Đặc biệt là lần này điền ra người bắt đầu vì nàng làm ai, điền huyển nhi loáng thoáng liền có loại điểm xấu dự cảm. Nàng không phải thực xác định Vương Phúc Sơn có thể hay không ở ngay lúc này làm chút cái gì, cho nên mới sẽ gấp không chờ nổi dùng ra một ít thủ đoạn nhỏ tới né tránh Vương Phúc Sơn. Khương Lão Thái thái sống hơn phân nửa đời, sự tình gì không có xem qua. Khương lăng lời này vừa ra, nàng đánh đáy lòng nhận định Điền Uyển Nhi cùng Vương Phúc Sơn xác thật có, tư, tình, tức khắc liền tạc. Chuyện khi nào? Rốt cuộc là chuyện khi nào? Hảo A, nàng liền nói Điền Uyển Nhi lúc trước vì cái gì đột nhiên liền phải từ hôn. Phóng nhãn toàn bộ Khương ra thôn, nơi nào còn có thể tìm được so nhà nàng Khương Tam Hải càng tốt việc hôn nhân. Cố tình Điền Uyển Nhi liền xảo nháo muốn từ hôn, động tinh kêu kêu một cái đại. thái độ kia kêu, kêu một cái kiên quyết tuy rằng không phải rất rõ ràng điền uyển nhi lúc sau lại vì cái gì sẽ đổi ý khương lão thái thái cũng không nghĩ đi tìm hiểu nàng liên biết điền uyển nhi từ đầu đến cuối chính là cái kẻ lừa đảo vẫn là cái có tâm hại các nàng lão khương gia thai họa lăn lăn lăn cái gì dơ xú đều hướng chúng ta lão khương gia lại mất mặt không nhân lúc còn sớm cấp lão nương lăn rất xa đừng buộc lão nương đổ ngươi điền ra cửa bác, heo phân Khương Lão Thái Thái chút nào tình cảm cũng chưa cho Điền Uyển Nhi lưu, cũng không nghe Điền Uyển Nhi biện giải, trực tiếp đem Điền Uyển Nhi đẩy ra Khương Gia Đại Môn. Điền Uyển Nhi không phải không nghĩ phản kháng, mà là không biết nên như thế nào đối mặt Khương Lão Thái Thái rít gào cùng lửa giận. Nhất thời chống đỡ không được, đã bị Khương Lão Thái Thái hung hăng đẩy ngã ở trên mặt đất. Lại sau đó, Điền Uyển Nhi liền trơ mắt nhìn Khương Gia Đại Môn ở nàng trước mặt thật mạnh trục thượng, tuyệt nàng cuối cùng một tia niệm tưởng. ta liền biết ngươi nha đầu này lại chạy tới khương gia ngươi như thế nào liền như vậy không biết tốt xấu biết rõ nhân gia không thích ngươi còn một hai phải chạy tới tìm mắng ngươi này không phải chính mình phạm tiện là cái gì đi đi đi chạy nhanh cùng nương về nhà nương một lần nữa cho ngươi tìm việc hôn nhân đã định ra tới ngươi liền ngoan ngoan chờ xuất giá là được đại thật xa liền nhìn đến điền Uyển nhi bị khương láo thái thái động tác thô lỗ đuổi ra tới Điền Đại Nương sắc mặt đổi đổi, vài bước chạy đến phụ cận, túng khởi Điền Uyển Nhi đã muốn đi người. Trước kia Điền Đại Nương cũng tất cả không cam lòng, thẳng đến hiện giờ nàng đối Khương Gia cũng là cực độ chán ghét. Chính là kia lại có thể như thế nào. Nàng căn bản không phải Khương Gia người đối thủ, riêng là một cái Khương Lao Thái Thái, nàng liền không đối phó được. Càng miễn bản Khương Gia còn có một cái Khương Tam Hải cùng Khương Lăng. Mà nay toàn bộ Khương Gia thôn đều ở truyền. Khương Tam Hải cùng Khương Lăng Huynh mỗi hai người đều càng thêm tiền đồ, cũng càng thêm lợi hại. Chẳng sợ Điền Đại Nương lại không nghĩ thừa nhận, nhưng đây là sự thật. Không thể yêu vào nàng còn trốn không nổi. Kết quả là, Điền Đại Nương liền tưởng chạy nhanh cấp Điền Uyển Nhi một lần nữa tìm một môn việc hôn nhân, trực tiếp đem Điền Uyển Nhi gả đi ra ngoài. Cái gì việc hôn nhân? Ta không cần. Ta là Khương Tam Hải phu nhân, ta là Khương già con dâu. Chứ bỏ Khương Tam Hải. Ta ai cũng không gả. Điền huyền nhi còn không có từ chính mình cảm xúc trung giảm bớt ra tới, đã bị Điền Đại Nương một đốn sinh sảng ngạnh túm, thẳng đem Điền huyền nhi phiền không được, ngự khí cũng đi theo táo bạo lên. Ở khương gia người trước mặt cũng liền thôi, nàng tạm thời chỉ có thể trước chịu đựng, không thể tùy tiện phát giận. Chính là tới rồi Điền Đại Nương trước mặt, Điền huyền nhi tự nhận không cần quá nhiều cố kỵ, lập tức liền ồn ào ra nàng nhất chân thật ý tưởng. Cái gì không gả? Ngươi nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì nha? Ngươi như thế nào liền như vậy không biết vì nương khổ tâm? Ta chính là ngươi mẹ ruột, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi không thành? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại đều đem chính mình lăn lộn thành bộ dáng gì? Còn Khương Tam Hải phu nhân, Khương Tam Hải không chừng ngày nào đó liền mặt khác cưới vợ, quan ngươi chuyện gì? Ngươi nhưng thật ra sẽ đem chính mình hướng Khương ra lại, khả nhân Khương gia không hiếm lạ ngươi nha. điền đại nương nói nói liền thở dài một tiếng lắc lắc đầu uyển nhi nương cùng ngươi nói nương lần này cho ngươi tìm việc hôn nhân nhưng không bình thường vương gia đối với ngươi miễn bản nhiều vừa lòng liền chờ ngươi gả quá môn đi đâu vương gia dự cảm bất hảo trở thành sự thật điền uyển nhi không dám tin tưởng nhìn điền đại nương thét trói thai ra tiếng ai vương phúc sơn a cái gì vương phúc sơn không phải vương phúc sơn là vương thiết sơn Điền đại nương kinh ngạc liếc liếc mắt một cái điền Uyển nhi, dừng một chút lại vô vô chính mình đầu, liên tục gật đầu, thiếu chút nữa đã quên Vương Phúc Sơn là Vương Thiết Sơn thân đệ đệ. ngươi nói Vương Phúc Sơn cũng không sai, chính là bọn họ lao Vương ra việc hôn nhân, thế nào? Nhưng hảo đi, nương thật đúng là vừa lòng cực kỳ. Điền đại, nương gần nhất một đoạn thời gian là thật sự phát sầu. Nàng bên này hỏi thăm, bên kia tìm hiểu, không biết tìm nhiều ít ra. Nhưng cuối cùng có thể định ra cũng cũng chỉ có như vậy một nhà. Ở điên đại nương suy tính chung, vương gia kỳ thật cũng không tệ lắm. Nàng bên này đã cùng vương gia nói tốt, sẽ mau chóng chọn cái ngày lành tháng tốt, thành tựu một cọc tốt đẹp giai duyên. Vương thiết sơn. Điên huyền nhi cả người đều cứng lại rồi, không có khả năng. Cái gì khả năng không có khả năng. Nương lửa ai cũng sẽ không lửa ngươi nha. Huyền nhi ngươi nghe nương nói, vương gia ra tay nhưng hào phóng. Lần này lễ hỏi nương nhưng dùng sức giúp ngươi muốn không ít. Ngươi yên tâm, nương tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Vương Đại Nương nói liền đệ thấp thanh âm, thần thần bí bí khoe ra nói. Điên huyền nhi thiếu chút nữa bị tức chết. Liền vì điền ra về điểm này bé nhỏ không đáng kể đồ vật, nàng nương liền phải đem nàng bán. Ánh mắt thiền cận. Ngu xuẩn vô chi. Nương! Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng ta một hồi đâu. Ta đều nói, Khương gia mới là người trong sạch, Khương Tam Hải mới là thuộc về ta hảo quy túc. Ngươi tìm cái gì vương gia? Định cái gì quỷ? Việc hôn nhân. Ta không cần cả. Việc hôn nhân này lập tức lui rớt. Lui rớt. Điên huyền nhi giọng rất lớn, kêu lên cuối cùng trực tiếp dùng tới mệnh lệnh miệng lưỡi. Khương gia trong viện, Khương lăng nữ môi. thực sự không nghĩ tới bên ngoài đang ở trình diễn như vậy vừa ra tuồng. Nói thật, Điền Uyển Nhi nếu có thể khác gả người khác, Khương Lăng đương nhiên thấy vậy vui mừng. Ít nhất cứ như vậy, Điền Uyển Nhi ngày sau lại muốn quấn lên Khương Tam Hải, liền rất khó khăn. Mà từ nay về sau bọn họ Khương gia cùng Điền Uyển Nhi quan hệ cũng sẽ càng lúc càng mờ nhạt, sớm muộn gì biến thành cả đời không qua lại với nhau xa cách cùng lạnh nhạt. khương lão thái thái lại là không có hứng thú nghe bên ngoài điền ra mẹ con khắc khẩu nàng chính mình thái độ thực minh xác khương gia không có khả năng lại tiếp thu điền uyển nhi quá môn đổi mà nói chi điền uyển nhi muốn gả cho ai nàng quản không được cũng lười đến quản tấm tác hai tiếng khương lão thái thái xoay người về phòng tiếp tục theo nàng dày dặn đi điền ra mẹ con ở nàng trong mắt nhưng không bạc quan trọng có điểm này thời gian cùng công phu Nàng còn không bằng về phòng tử lại đi nhiều theo mấy cái dày dạng Khương lăng nhưng thật ra không có đi Nàng không những không có đi Còn cố ý chuyển đến một cái tiểu băng ghế đặt ở tới gần nhà mình đại môn vị trí Sau đó chậm gì gì ngồi xuống Thảnh thơi thảnh thơi tiếp tục nghe bên ngoài ở mỹ, Điền đại nương là thật sự không nghĩ ra Điền uyển nhi rốt cuộc muốn làm gì Nghe Điền uyển nhi một bộ vô cơ gây rối ngữ khí Điền đại nương cũng là sầu trắng tóc Nương ngóc khuê nữ nhà Ngươi rốt cuộc muốn nương như thế nào làm? Nương như vậy toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo, mọi việc đều theo ngươi ý, ngươi còn có cái gì bất mãn? Trước kia ngươi lại là nháo từ hôn, lại là đổi ý, nương không đều từ ngươi, đều nghe ngươi. Vậy ngươi liền lại nghe ta một lần không được sao? Nương, ta sẽ không hại ta chính mình. Ta chính mình biết như thế nào mới là đối ta tốt nhất. Sẽ không lại có người khác ra so khương ra càng tốt. Cái kia Vương Thiết Sơn sao có thể so được với Khương Tam Hải. Ta thả chết cũng không cần gả cho hắn. Nương, tính ta cầu xin ngươi, ngươi liền lại giúp ta một lần có thể chứ. Liền lúc này đây, về sau ta đều sẽ không lại hồ nháo, cũng sẽ không lại tùy hứng, càng thêm sẽ không cho ngươi tăng thêm gánh nặng. Điền Uyển nhi như như mày, không dám tiếp tục một mặt thái độ cường ngạnh uy, hiếp, Điền Đại Nương, chỉ phải thay đổi ngữ khí, năn nỉ nổi lên Điền Đại Nương. Huyền nhi, ngươi này điền đại nương kỳ thật là không chịu nổi điền Viễn nhi như vậy năn mỉ nàng. Nhưng là, khẽ cắn môi, điền đại nương vẫn là thái độ kiên quyết lắc lắc đầu, không được. Nương đã quán ngươi rất nhiều lần, kết quả đâu? Không có một lần là tốt. Lần này là thời điểm đến phiên ngươi nghe nương. Nương cũng cầu ngươi, liền lúc này đây. Chỉ cần ngươi nghe xong nương lúc này đây, về sau ngươi muốn làm cái gì nương đều mặc kệ ngươi, đều tùy ngươi cao hứng, thành không. so với điền Uyển nhi hứa hẹn điền đại nương cuối cùng hai câu này lời nói tuyệt đối phát ra từ thiệt tình đối điền Uyển nhi cái này thân quê nữ điền đại nương tự nhận không có bật đãi có thể làm nàng đều đã làm càng nhiều mặc dù nàng có tâm cũng xác thật làm không được nay đây chỉ cần lần này thuận thuận lợi lợi đem điền Uyển nhi gả đi ra ngoài về sau mặc kệ điền Uyển nhi quá chính là hảo là hư nàng đều sẽ không nói thêm nữa một chữ con gái gả chồng như nước đổ đi Lúc này đây, Điền Đại Nương bảo đảm, nàng nhất định có thể làm được. Hơn nữa lần sau Điền Uyển Nhi lại về nhà mẹ để tới khóc lóc kể lệ ủy khuất thời điểm, nàng nhất định hảo hảo không chê chính mình tính tình, không bao giờ sẽ mang theo Điền Gia Nữ quyến chạy tới Điền Uyển Nhi nhà chồng đại xảo đại nháo, thảo muốn nói pháp. Nếu không, ai lại dám cam đoan vương ra không phải là tiếp theo cái khương gia. Hiện giờ Điền Uyển Nhi thanh danh đã đủ kém, Điền Đại Nương cũng không dám nữa. Mạo hiểm. cũng không dám xúc động. Điền Uyển Nhi nghe được ra tới, Điền Đại Nương nói chính là thiệt tình lời nói. Nàng Nương lúc này đây, là thật sự thật sự không bao giờ tính toán quản nàng chết sống. Không dám tin tưởng nhìn Điền Đại Nương, Điền Uyển Nhi cả người đều đã chịu cực đại kinh hoách, trong lúc nhất thời lại là không biết nên như thế nào ứng đối Điền Đại Nương. Hảo hảo, đừng lại nhà người khác cửa mất mặt xấu hổ, trước cùng Nương về nhà. Thấy Điền Uyển Nhi không hề kiên trì. điền đại nương nhẹ nhàng thở ra, như nguyện mang đi điền uyển nhi, thuật tiện thao thao bất tuyệt giảng thuật nổi lên vương thiết sơn rất nhiều hảo. nương cùng ngươi nói a, kia vương thiết sơn tuy rằng có hai đứa nhỏ, nhưng hài tử đều còn nhỏ, không hiểu chuyện, không nhớ người, chỉ cần ngươi gả qua đi hơi chút thượng điểm tâm, kia hai đứa nhỏ về sau nhưng không đều đến nghe ngươi. chờ đến chính ngươi tái sinh một cái nam loa ngươi ở vương gia địa vị liền không ai có thể lay động. tới rồi lúc ấy a. Ngươi ngày lành đều ở phía sau đâu. Cách một phiên môn, Khương Lăng cũng không biết giờ này khắc này Điền Uyển Nhi là như thế nào sắc mặt cùng phản ứng. Nhưng là nàng chính mình cơ hồ sắp cười điên rồi. Hợp lại Điền Uyển Nhi lăn lộn lâu như vậy, liền Vương Phúc Sơn cái này cố định, bị, thai, đều không coi ổn định, mà là nhặt cái hai đứa nhỏ cha đương đối tượng. Vương Thiết Sơn A, còn có nhà hắn kia hai đứa nhỏ. Tin tưởng không đơn giản là nàng. Lại tới một lần Điền luyện Nhi chính mình cũng rất rõ ràng sắp gặp phải tao ngộ sẽ là cỡ nào. Đáng sợ đi. Tuy rằng không phúc hậu, chính là, Khương Lăng thật là càng cười càng cao hứng, hết sức vui mừng thiếu chút nữa từ nhỏ bằng ghế thượng ngã xuống đi. Nàng bên này thấy vậy vui mừng, vỗ tay tan thường đâu. Đệ 73 chương Bởi vì Điền luyện Nhi việc hôn nhân, Khương Lăng lại ở Khương Gia Thôn nhiều lưu lại mấy ngày. thẳng đến nghe nói điền vương hai nhà việc hôn nhân đã thuận lợi định ra nàng lúc này mới thu thập đồ vật rời đi khương Gia thôn đi tiểu bắc trấn lúc này đây khương lăng còn mang theo khương đại tẩu cùng khương lão thái thái làm giày khương nhị tẩu cùng tứ tẩu mà nay là trong tay có bạc trong lòng không hoảng hốt trạng thái cho nên đối khương lăng sắp giúp khương đại tẩu kiếm tiền bạc hành động các nàng không hề có sinh khí cũng không có cảm thấy ghen ghét hay là hoán hận ngược lại là lòng tràn đầy duy trì Đều là người một nhà cả, cũng không thể chơ mắt nhìn bọn họ nhị phòng cùng tứ phòng càng ngày càng rực rỡ, đại phòng lại bị lạc quá xa. Hiện nay đại tẩu bằng dựa vào chính mình bản lĩnh làm giày bán tiền bạc, các nàng đều cảm thấy khá tốt. Đúng rồi tiểu muội cái kia điền Huyền nhi thật muốn gả chồng Khương nhị tẩu là cái tin tức nơi phát ra linh thông người, thực mau liền đã hỏi tới Khương Lăng trước mặt. Nghe nói là như thế này. Gật gật đầu, Khương Lăng vẫn chưa phủ nhận việc này. cũng không nghĩ tới giúp điền uyển nhi giấu dếm thật muốn gả cho mới là giai đại vui mừng về sau nhà ta nhưng xem như nhẹ nhàng khương nhị tẩu là thiệt tình không thích điền uyển nhi tuy rằng nàng cùng điền uyển nhi tiếp xúc số lần cũng không nhiều thời gian cũng không tính trường nhưng điền uyển nhi cho nàng cảm quan thật sự là kém quán thượng như vậy một cái chị em dâu khương nhị tẩu cùng khương láo thái thái giống nhau trực giác đến là thiên đại thái họa trước kia nghe khương tam hải nói muốn cùng điền uyển nhi hòa ly khương nhị tẩu còn cảm thấy không thể tưởng tượng rốt cuộc nàng lớn như vậy liền chưa thấy qua loại sự tình này lại còn có liền phát sinh ở nàng bên người phát sinh ở nàng người nhà trên người chính là này đoạn thời gian xuống dưới khương nhị tẩu thích hướng tốt đẹp dần dần cũng liền thản nhiên tiếp thu hiện thực bắt đầu cảm thấy khương tam hải quyết định này thật là làm được thật tốt quá hiện giờ nghe nói điền uyển nhi muốn khác gả người khác Về sau đều theo chân bọn họ lão Khương gia lại vô liên quan cùng Liên Lụy, Khương Nhị Tẩu nhưng không phải vui mừng khôn xiết, cao hứng không thôi. Khương Lăng nhún Mai đã không có phụ họa Khương Nhị Tẩu, cũng không có phản bác Khương Nhị Tẩu như vậy ngôn luận. Chẳng qua, không có làm Khương Nhị Tẩu cao hứng lâu lắm, Khương gia thôn liền truyền ra điền uyển nhi đột nhiên không thấy tin tức. Nàng nên sẽ không lại an vạ nhà ta đi. Khương Nhị Tẩu sợ tới mức không nhẹ, nói thầm nói, hẳn là sẽ không. Khương Lăng lắc đầu, trả lời. Lấy Điền Uyển Nhi hiện giờ tình cảnh, tìm tới nhà bọn họ chỉ biết lần thứ hai đem chính mình đưa về Khương Gia Thôn. Khương Lăng tin tưởng, Điền Uyển Nhi là sẽ không làm như vậy. Trừ phi Điền Uyển Nhi đầu góc nước vào, muốn lần thứ hai phạm một lần xuẩn. Thực hiện nhiên, Điền Uyển Nhi cũng không xuẩn. Tại đây sau rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không bao giờ từng xuất hiện ở Khương Lăng đám người trong tầm mắt, ngay cả nghe nói đều không có. mà khương lăng người một nhà cũng dần dần không hề để cập điền Luyện nhi bắt đầu rồi chính bọn họ sinh hoạt tám tháng khương tam hải một chúng học sinh đúng hạn đi tham gia viện thí thuận lợi khảo chúng tú tải. rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm khảo thí kết quả ra tới chẳng sợ chu lăng thứ tự cũng không như vậy dựa trước hắn cũng vẫn như cũ thật cao hứng ngươi xác định có thể thở phào nhẹ nhõm kế tiếp thi hương ngươi tính toán tụt lại phía sau lần này khảo thí một kết thúc Với Ngọc Cẩn liền đi đế đô hoàn thành, liên kết quả đều là với người nhà xem xong lại chuyển đi đế đô. Nay đây, hôm nay cũng chỉ có Khương Tam Hải cùng Chu Lăng ở bên nhau. A, Thi Hương. Khương huynh ngươi cùng với huynh nhanh như vậy liền phải đi tham gia Thi Hương. Không hề nhiều chờ hai năm. Chu Lăng không dám tin tưởng hỏi. Bọn họ thật vất vả mới khảo quá viện thí, cỡ nào vất vả mới khảo chúng tu tài, hoàn toàn không thoải mái một chút. Liền lập tức chuẩn bị thi hương. Chu Lăng cảm giác chính mình muốn điên, hơn nữa là không hề dự triệu điên hoàn toàn. Ân. Khương Tam Hải gật gật đầu, ngữ khí rất là bình đạo, rồi lại lộ ra một cổ đương nhiên. Chu Lăng liền ngốc. Hắn là thật sự không có như vậy nghĩ tới, hơn nữa cái này mục tiêu với hắn mà nói thật sự quá lớn, hắn thực sự chống đỡ không được, chỉ sợ thật đúng là đến tụt lại phía sau. Khương Tam Hải nhưng thật ra không có ý đồ tả hữu Chu Lăng quyết định. Ở đúng sự thật báo cho chính hắn tính toán lúc sau, hắn liền lướt qua Chù lăng, đi hướng chờ ở cách đó không xa Khương Lăng. Tam ca ngươi lợi hại nhất. Hướng tới Khương Tam Hải giơ ngón tay cái lên, Khương Lăng tận hết sức lực khen nói. nay còn chỉ là bước đầu tiên. Ở Khương Lăng trước mặt, Khương Tam Hải cũng không có vẻ cao ngạo, chỉ là thần sắc bình tĩnh nói. Rất lớn rất lớn một bước. Mở ra hai tay so một cái thực khoa trương độ cùng, Khương Lăng trên mặt cười. Dung đặc biệt xán lạ, tam ca chính là đầu một người đâu. Về sau đều không cần đi tư thục, có thể đi học viện làm. Khương Lăng cố ý tìm hiểu quá, học viện khẳng định so tư thuộc hảo. Không đơn giản nói chính là học viện môi trường ở trọ hảo, học viện thầy giáo lực lượng mới là tư thục xa xa so ra kém. Theo nghe nói danh khí càng lớn thư viện, có thể mời đến phu tử cũng càng lợi hại, càng sâu đến ngẫu nhiên còn sẽ có nổi danh đại nho tiến đến giảng bài. Chẳng sợ chỉ có một hai lần, cũng thực sự làm rất nhiều học sinh được lợi không ít, có đến đó là kiếm được. Khương Lăng đương nhiên là hy vọng Khương Tam Hải có thể đi tốt nhất thư viện. Thêm chi Khương Tam Hải lần này thứ tự tốt như vậy, Khương Lăng hoàn toàn không lo lắng Khương Tam Hải kế tiếp an bài cùng tính toán. ân Khương Tam Hải xác thật tính toán đi thư viện, điểm này không thể nghi ngờ. Ta có thể cùng Tam ca một khối đi quận sơn Huyện. Vây vây chính mình cánh tay. Khương Lăng đặc biệt tích cực hưởng ứng nói: "Không cần, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp ở tại thư viện, ngươi một người ở tại quận Sơn huyện không an toàn." Không chút suy nghĩ, Khương Tam Hải phản đối nói: "Quận Sơn huyện không thể so tiểu Bắc trấn. Tiểu Bắc trấn có Khương Nhị ca cùng Nhị tẩu ở, Khương lão thái thái bọn họ cũng là động một chút liền sẽ tới thăm Khương Lăng." Khương Tam Hải chính mình càng là mỗi ngày đều tất sẽ về nhà, tự nhiên đối Khương Lăng ở tại tiểu Bắc trấn đặc biệt yên tâm. Nhưng là đi quận Sơn huyện liền qua xa. Khương nhị ca bọn họ không có khả năng cùng qua đi. Khương Tam Hải chính mình cũng không có biện pháp thủ Khương Lăng. Thậm chí với Khương Tam Hải chưa bao giờ nghĩ tới muốn mang Khương Lăng đi quận Sơn huyện. Ta Khương Lăng vừa định nói nàng không phải một người trụ, đã bị đi tới Chu Lăng đánh gãy. Khương huynh trực tiếp đi quận Sơn thư viện sao. Ta đây không phải cũng phải đi. Về sau với huynh là không có khả năng tới chúng ta tiểu Bắc Trấn chỉ biết lưu tại đế đô bên kia thượng thư viện. Nếu là liền Khương Huynh ngươi cũng đi rồi, ta liền thật sự chỉ còn lại có cô đơn một người. Bọn họ này một đám cùng trường liền khảo chúng ba cái, Chu Lăng lại không thượng xa ở đế đô Hoàng Thành với Ngọc Cẩn, liền một lòng tưởng đi theo Khương Tam Hải. Khương Tam Hải tự nhiên không ngại cùng Chu Lăng tiếp tục làm cùng trường. Hoàn toàn tương phản, nếu như bọn họ hai người có thể cùng đi quận Sơn thư viện, cho nhau cũng là đồng bọn. khương tam hải lập tức liền nhìn về phía chu lăng ngươi cùng trong nhà nói tốt lấy chu ra cùng với gia quan hệ với ngọc cẩn có thể lưu tại đế đô trong thành thư viện chu lăng nói vậy cũng có thể thơm lây tiến đến đến cậy nhờ khương tam hải nguyên bản còn tưởng rằng chu lăng cùng với ngọc cẩn là đã ước hảo còn không có đâu khương huynh ngươi lại không phải không biết ta học vấn căn bản so ra kém ngươi cùng với huynh lần này viện thí ta chính là thấu cái náo nhiệt căn bản không tưởng có thể thi đậu Nào nghĩ đến ta vận khí tốt như vậy, cư nhiên thật đúng là bị hai người các ngươi cấp mang thành tú tài. Chu Lăng nói liền hắc hát, hát nở nụ cười, áp lực không được vui sướng ập vào trước mặt, nhà ta cũng không nghĩ tới ta có thể khảo trung tú tài, cho nên từ đầu đến cuối cũng chưa vì ta an bài quá kế tiếp thư viện. Đương nhiên, đế đô hoàng thành như vậy xa, ta cũng xác thật không nghĩ qua đi. Chu Lăng cảm thấy chính mình vẫn là thực vận may. Từ nhỏ hắn đọc sách liền không phải đặc biệt hảo. Một đường liền đi theo với Ngọc Cẩn đi tới hiện tại. Lần này viện thí phía trước, hắn văn chương trình độ kém với Ngọc Cẩn cùng Khương Tam Hải Hảo một đại đoạn khoảng cách, hắn cũng không dám như thế nào ôm có kỳ vọng. Cũng may hắn người này khác không được, duy độc một chút, tâm thái hảo. Dù sao có với Ngọc Cẩn cùng Khương Tam Hải bồi, hắn quyền đương đi trường thi chơi một vòng, không khảo trung liền lần sau lại đến bái. Cũng là sợ hai mất mặt, Chu lăng chính mình một người ra tới xem khảo thí thành tích. cũng chưa làm chu ra những người khác theo tới. Nào từng nghĩ đến, hắn khảo vận là thật sự không tồi, lăng là đụng phải đại vận, khảo chúng tú tải. Nghe chu lăng nói không tính toán đi đế đô hoàng thành, Khương Tam Hải nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng nói, vậy ngươi trở về cùng trong nhà trưởng bối thương lượng một chút, quận sơn thư viện vẫn có thể xem là một cái hảo nơi đi. Còn thương lượng cái gì nha? Dù sao ngươi đi đâu nhi ta liền đi theo đi chôn nào bái? Chu Lăng không để bụng xua xua tay, lập tức liền có quyết định, đúng rồi, Khương gia mội mọi ngươi vừa mới có phải hay không cũng noi muốn đi quận sân huyện. Thành A, chúng ta một khối đi, cho nhau còn có thể có thể chiều ứng lẫn nhau. Chu Lăng khăng khăng muốn đi theo hắn, Khương Tam Hải không có gì nghị. Nhưng là Chu Lăng quay đầu liền bắt đầu khuyến khích Khương Lăng, Khương Tam Hải liền không đáp ứng, nàng không đi. A, vì cái gì không đi? Chúng ta cùng đi. người nhiều cũng náo nhiệt ta. Khương Minh có phải hay không lo lắng muội muội đi quận sơn huyện không có chỗ ở? Yên tâm yên tâm, nhà ta ở quận sơn huyện có nhà cửa, muội muội đi chỉ lo trụ, đương chính mình ra là được. Chu Lăng là thật sự hiếu khách, đối Khương Lăng cũng là đặc biệt để bụng, đặc biệt hảo phong nói. Khương, Lăng hơi há mồm, còn không có nói tiếp, đã bị Khương Tam Hải lắc đầu cự tuyệt. Không cần, đứng nha, chúng ta ai với ai à? đều là người trong nhà không cần khách sáo nghị khương tam hải hẳn là cảm thấy ngượng ngùng chu lăng cực kỳ nhiệt tình tiếp theo du thuyết nói biểu ca biểu ca ngươi khảo trung tú tài lạp ngươi thật là quá lợi hại với đại tiểu thư lấy nhanh nhất tốc độ lấy phi pháp tư thế chạy về phía chu lăng chu lăng phản ứng còn tính mau không chờ với đại tiểu thư ôm lấy hắn hắn liền né tránh bất quá hắn chỗ ẩn nút cũng không lớn hảo trực tiếp liền dẫn tới với đại tiểu thư thay đổi mặt. Chơ mắt nhìn Chu Lăng tránh ở Khương Tam Hải cùng Khương Lăng huynh mội hai người phía sau, với đại tiểu thư khí thẳng dầm chân, biểu ca, ngươi làm gì vậy? Ta chính là cố ý tới tìm ngươi. Cô mãi mãi còn ở nhà chờ chúng ta một khối trở về đâu. Từ vu hiểu Liên rời đi tiểu bắt chấn, Khương Lăng liền không tái kiến quá mức ra tam tỉ muội, Lần này vẫn là này mấy tháng tới nay lần đầu. Không thể không nói chính là... Với đại tiểu thư vẫn là bộ dáng cũ không có biến, một viên phương tâm liền nhào vào Chu Lăng trên người. Chẳng qua Chu Lăng bên này thái độ cũng rất là rõ ràng, chỉ sợ nhất định phải làm vô hiểu liên thất vọng rồi. Biểu môi, Khương Lăng không tính toán trộn lẫn tiến với đại tiểu thư cùng Chu Lăng cảm tình gút mắt bên trong, liền tính toán thẳng chạy lấy người. Khương Tam Hải cũng không ý để ý tới việc này, lập tức cùng Khương Lăng rất có an ý một tả một hữu vòng khai che ở bọn họ trước mặt với đại tiểu thư. cũng không quay đầu lại rời đi không hề dự triệu đột nhiên bị lưu lại chu lăng rất có chút nốc hắn còn có chuyện muốn cùng khương huynh cùng khương ra muội muội nói đi khương này nghĩ chu lăng lập tức liền chuẩn bị đuổi theo người chu lăng kêu chính là khương tam hải nghe vào với đại tiểu thư trong thai lại là khương lăng trong khoảnh khắc khí đỏ mặt với đại tiểu thư trực tiếp thượng thủ vãn trụ chu lăng cánh tay biểu ca cô mãi mãi ở nhà bảy thực rượu. Liền chờ hai ta trở về ăn mừng đâu. Đệ bảy mươi tư trương. Chu Lăng cũng không dám cùng với đại tiểu thư cùng nhau hồi chu ra. Hắn tổ mẫu đã nói, chờ hắn khảo trung tú tài, kế tiếp sẽ vì hắn chuẩn bị mở việc hôn nhân. Tưởng tượng về đến nhà trưởng bối cho hắn định đối tượng chính là với đại tiểu thư. Chu Lăng cả người một cái giật mình, vội vàng liền tránh ra với đại tiểu thư, bay nhanh chạy đi rồi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa với đại tiểu thư giậm chân một cái. khí trắng mặt. Hảo, cho nàng chờ coi, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương huynh, khương huynh, chúng ta khi nào xuất phát đi quận Sơn Thư Viện? Lấy nhanh nhất tốc độ đuổi theo Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, Chu Lăng hỏi. Ta trước phải về Khương Gia Thôn, trong nhà hẳn là sẽ bái rượu, nhất muộn nửa tháng sau. Đọc sách sự tình nghi sớm không nên vãn, Khương Tam Hải tự nhiên sẽ không cố ý kéo dài. Khiêu hành. Chúng ta liền nói định nửa tháng sau cùng nhau xuất phát đi quận Sơn Thư Viện. Chu Lăng gật gật đầu, lập tức liền có quyết định. Ngươi không cần về nhà cùng trưởng bối thương lượng. Khương Tam Hải nhìn ra được tới, Chu Lăng phía trước cũng không có như vậy kế hoạch. Không cần không cần. Chu Lăng trực tiếp đem đầu riêu thành chống bỏi, sợ thoáng chần chờ, Khương Tam Hải liền không mang theo hắn một khối đi quận Sơn Thư Viện. Tuy rằng hắn khởi điểm sắc thật không tính toán đi quận Sơn Thư Viện. nhưng hắn đều không phải là đối quận sơn thư viện hoàn toàn không biết gì cả. Hắn này vừa đi, ít nhất cũng muốn ở thư viện ngây ngốc 3 năm. Đến lúc đó, hắn có rất nhiều lý do chính đáng tránh đi với đại tiểu thư, bước nóng nảy hắn liền với ra cũng không trở về, xem hắn tổ mẫu cấp không nội. Chu Lăng quyết định nhìn hấp tấp thái độ lại đặc biệt kiên định, Khương Tam Hải liền cũng không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu, cùng Chu Lăng ước định hảo suất phát ngày Chu Lăng thật dài nhẹ nhàng thở ra, Trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng tới cười, ngược lại nhìn về phía Khương Lăng thời điểm ngự khí liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, Khương ra muội muội đâu Thật sự không cùng chúng ta một khối đi quận sân huyện. Ta chu lăng để tài chuyển quá nhanh, Khương Lăng trong lúc nhất thời có chút ốc. Nàng không đi. Khương Tam Hải trực tiếp thay trả lời. Khương Lăng cổ cổ mặt, xem xét liếc mắt một cái Khương Tam Hải, rốt cuộc vẫn là không lên tiếng nữa. Tính tính. Chờ nàng trở về cùng nàng nương làm nũng đi, cùng Khương Tam Hải nói căn bản là không thể thực hiện được. Như nhau Khương Tam Hải theo như lời, hắn khảo trung tú tài chi khắp cả Khương Gia đều là đại hỷ sự. Không đơn giản là hắn cùng Khương Lăng, Khương Nhị ca bọn họ cũng đều cùng nhau trở về Khương Gia thôn. Mà Khương Gia trong thôn, Khương Lão Gia tử cùng Khương Lão Thái Thái ở chuẩn bị mở thực rượu, Khương Gia một chúng tộc nhân cũng sôi nổi chủ động chạy tới hỗ trợ, mang đến không ít thứ tốt. Khương lăng trong tay là không kém tiền bạc, lần này trở về không chút khách khí trực tiếp làm Khương láo thái thái mặt khác lại nhiều mua hai đầu heo, thẳng đem tiệc rượu làm xinh xinh đẹp đẹp, mỗi người khen. Nhà ta có lăng nhi như vậy cái khuê nữ, nhưng còn không phải là lớn nhất phúc khí. Nghe quanh mình hết đợt này đến đợt khác khen thanh, Khương láo thái thái cười không khép miệng được, đặc biệt cao hứng. Tiểu nội thật sự thực hảo. Khương đại tẩu các nàng cũng là liên tục gật đầu. Nhắc tới Khương Lăng các đều là thiệt tình thực lòng cảm kích. So sánh dưới, Khương gia đại mãi Ngoại tâm tình liền không phải như vậy mỹ lệ. Nói lời thật lòng, Khương gia đại mãi Ngoại rất sớm liền có nghĩ tới, chờ Khương Tam Hải khảo trung tu tài, Khương Lão thái thái người một nhà chỉ biết càng ngày càng tốt, ngày sau sợ là sẽ siêu việt nhà bọn họ. Nhưng là hiện giờ không riêng gì Khương Tam Hải tiên đồ, Khương Lăng, Khương nhị ca bọn họ có một cái tính một cái đều quá không tồi. Ngay cả Khương Gia Đại mãi mãi nguyên bản nhất trướng mắt Khương Đại Tẩu, hiện giờ cũng có thể dựa làm giải bán tiền bạc. Khương Gia Đại mãi mãi mỗi khi nhớ tới chuyện này, liền khí ngủ không yên, tổng cảm thấy nhà bọn họ hảo vận đều bị Khương Lăng một nhà cấp ngạnh. Sinh, sinh đoạt đi rồi. Đại Gia Gia, ta có một việc tưởng cùng ngài nói. tiệc rượu tới rồi cuối cùng, mắt thấy Khương Gia Đại Gia Gia liền phải cáo tử, Khương Lăng thấu lại đây. Thành A! Ngũ Nha đầu có việc chỉ lo nói Khương gia đại gia ra là không có đại Nãi nãi những cái đó tiểu tâm tư Ở hắn mà nói Khương lăng một nhà hảo Chính là bọn họ Khương gia tộc nhân quá hảo Đây là sáng giỏi chuyện tốt Hắn thấy vậy vui mừng Chính là gần nhất ta đại tẩu Không phải bắt đầu làm dạy đổi tiền bạc sao Quận Sơn huyện bên kia trưởng quầy Nhờ người cho ta tiện thể nhắn nói Muốn muốn nhiều làm một ít giày bán Cũng không biết Chúng ta khương thị tộc nhân có hay không muốn một khối làm dày? Túi thơm khương lăng đi chính là tinh phẩm lộ tuyến, bởi vì chịu chúng quan hệ, cũng không cần bao lớn thị trường. Bất quá dày liền bất đồng, phú quý nhân già thích xinh đẹp tinh xảo dày, người bình thường ra cũng yêu cầu giản dị loại xuyên dày, căn bản không lo làm. Không ai mua. Đây là chuyện tốt ta. Bất quá tiền bạc phương diện này, ngũ nha đầu cùng người ta nói hảo không? Khương gia đại gia ra căn bản là nguyện ý quản chuyện này. Bất quá đề cập đến tiền bạc phương diện, hắn không hy vọng Khương lăng hảo tâm lại bị người bán, cố hết sức lại không lấy lòng. Nói tốt, ta đi hỏi qua, quận Sơn huyện bên kia người phần lớn là từ cửa hàng mua giày, giống chúng ta loại này chính mình động thủ làm giày cũng không nhiều. Cho nên quận Sơn huyện giày bán cũng so tiểu bắt chấn giày quý, cấp tiền bạc cũng càng nhiều. Khương lăng nói liền tự phát báo thượng lý trưởng quầy cho nàng giới vị. Sắc thật là không tồi giá. Khương gia đại gia gia tuy rằng không có bán quá dày, nhưng tiểu bắc trấn bên này giá hàng hắn phần lớn rõ ràng. Khương lăng cấp cái này giá, hắn thật đúng là tìm không thấy lý do phản đối. Theo sau, Khương gia đại gia gia cũng không do dự, đương trưởng liền đem tộc nhân bồi rối khai một cái tiểu hội, báo cho đại gia việc này. Khương thị tộc nhân sắc thật sáng sớm liền nghĩ về sau Khương Tam Hải thăng chức rất nhanh, bọn họ cũng đều có thể đi theo thâm lây. chưa từng nghĩ đến khương tam hải còn không có lên làm đại quan khương lăng liền cho bọn hắn đưa tiền bạc tới làm dây đối bọn họ tới nói cũng không phải việc khó có thể bán tiền bạc hơn nữa là bán tốt nhất giá mới là đại sự trong lúc nhất thời khương thị mọi người vui mừng khôn xiết sôi nổi đứng dậy hướng khương lăng người một nhà thành khẩn nói lời cảm tạ. khương lão gia tử cùng khương lão thái thái cũng là lúc này mới biết được khương lăng cư nhiên con bọn họ làm như vậy một chuyện lớn liếc liếc mắt một cái đặc biệt bình tĩnh thản nhiên khương lăng khương lão gia tử cùng khương lão thái thái không nói hai lời liền giúp khương lăng cản lại sở hữu nói lời cảm tạ cực kỳ phối hợp cùng một chúng tộc nhân cho nhau hàn huyên khách sáo lên nhìn trước mắt náo nhiệt cảnh tượng khương gia đại noa ánh mại trên mặt rốt cuộc không nhịn được rốt cuộc vẫn là trầm hạ mặt đại noa ánh mại ra vài vị bá nương cùng thím lại là thật cao hứng các nàng cũng đều sẽ làm dày chẳng sợ phía trước sẽ không mà nay cũng là khẳng định ngôn học có tiền bạc kiếm a hơn nữa vẫn là nhiều như vậy tiền bạc các nàng cũng đều nghĩ tới ngày lành hoàn toàn không nghĩ bỏ lỡ cùng từ bỏ các ngươi đều không chuẩn đi theo làm mang theo như vậy điểm bực bội cảm xúc khương gia đại mãi mãi lên tiếng a dựa vào cái gì nha nhà người khác đều có tiền bạc kiếm cố tình nhà bọn họ không có vài vị bá nương cùng thím tức khắc liền không đáp ứng cái gì dựa vào cái gì chúng ta khương thị nhất tộc nhiều như vậy nữ quyến nhà ai sẽ không làm giày các ngươi hiện nay một tổ ong đều chạy tới làm giày đến lúc đó không ai mua làm sao bây giờ các ngươi chính mình xuyên khương gia đại mãi mãi biểu môi một bên nói một bên lấy không vui ánh mắt trường hướng chính vẻ mặt đắc y khương lao thái thái nhưng ngũ nha đầu nói nàng đều đã cùng quận sơn huyện bên kia liên hệ hảo chúng ta chỉ lo làm giày nhiều ít nàng đều thu Khương gia đại mãi mãi cấp ra cái này lý do, vài vị bá nương cùng thím đều không tán thành, sôi nổi nhỏ giọng phản bắt nói. Loại này mạnh miệng các ngươi cũng tin tưởng. Nốc tử đều có thể nghe ra tới kia nha đầu là gạt người, mệt các ngươi một cái hai còn thật sự. Nhà ngươi khác ta quản không được, các ngươi mấy cái đều không chuẩn đi theo làm chuyện ngu xuẩn, nếu không các ngươi chính mình nhìn làm. Khương gia đại mãi mãi tuy nói không có khương láo thái thái như vậy động một chút mắng chửi người. Nhưng cũng là cái lợi hại. Ngay thương nàng ở nhà cũng là nói một không hai, mấy cái con dâu cũng không dám cùng nàng đối nghịch. Bất quá hôm nay khẳng định không giống nhau. Khương gia đại mãi mãi giọng nói vừa mới rơi xuống đất, vài vị bá nương cùng thím liền đồng thời quay đầu nhìn về phía khương gia đại ra ra. Nương, làm dày việc này là cha công đạo. Các ngươi cha đó là nói cho những người khác nghe, là nói cho các ngươi mấy cái nghe sao. Đều chạy nhanh câm miệng cho ta. Khương gia đại nãi nãi vốn dĩ liền tức giận đến không nhẹ, bị vài vị bá nương cùng tím một mà lại đỉnh, miệng, nàng trực tiếp liền kéo ra giọng nói mang thượng. Mà Khương gia đại nãi nãi như vậy một ồn ào, lập tức liền hấp dẫn quanh mình mặt khác Khương thị tộc nhân chú mục Ngay cả Khương lao thái thái, cũng nhìn lại đây. Vẫn chưa chú ý tới mọi người đều đang xem nàng, Khương đại nãi nãi khí thượng trong lòng, cả người đều rất là dễ, châm, dễ, nổ mạnh. Chỉ kém không trực tiếp chụp cái bản, các ngươi đều là kẻ đi sao. Vẫn là người câm. Nghe được liền chi cái thanh, tất cả đều trầm mặc trang cái gì chim cút đâu. Vài vị bá nương cùng thím là thật sự thực mê hoặc, hoàn toàn không biết khương gia đại nãi nãi rốt cuộc phát cái gì điên. Em đẹp các nàng rốt cuộc nơi nào trêu chọc khương gia đại nãi nãi. Bên cạnh nhiều người như vậy đều nhìn ở, vài vị bá nương cùng thím cứ như vậy bị mang cái máu chó phun đầu, trong khoảnh khắc liền đỏ mặt. Thực sự cảm giác, tao, hoảng. Sao cái gì đâu? Lấy Khương gia đại nãi lãi thân phận cùng mà. Vị, Khương thị tộc nhân hiếm khi dám đảm đương mặt nói nàng thị phi. Bất quá, Khương gia đại gia gia khẳng định là không có cái này cố kỵ. Hoàn toàn tương phản, Khương gia đại gia gia đối người trong nhà luôn luôn quản thúc thực nghiêm khắc, nhất không mừng bọn họ ỷ vào thân phận của hắn cùng địa vị ở tộc nhân trước mặt tùy ý làm bậy. Giống giờ phút này Khương gia đại nãi mãi kêu gọi rõ ràng không thích hợp, đại gia gia nhất thời liền mở miệng. Không, không có gì Khương gia đại nãi mãi là không dám chọc giận đại gia gia, lập tức liền tưởng bóc quá việc này. Cha, nương không cho nhà ta người làm dạy. Vài vị bá nương cùng thím lại là tất cả không cam lòng. Các nàng không dám chính mình cùng đại nãi mãi đối nghịch, cũng chỉ có thể dựa vào đại gia gia vì các nàng chống lưng cùng xuất đầu. Vì cái gì không cho các ngươi làm? Khương gia đại gia gia nghe được không hiểu ra sao, rất là kinh ngạc hỏi. Ở hắn xem ra, Khương lăng hôm nay để chuyện này đối Khương thị sở hữu tộc nhân đều có lợi, hơn nữa không hề có đinh điểm tệ đoan. Khương gia đại gia gia thậm chí đã tưởng hảo, nếu như việc này có thể lâu dài tiến hành, đối Khương thị tộc nhân tuyệt đối vẫn có thể xem là một môn không tồi sinh kế. Nói là làm nhiều bán không ra đi, đặt ở trong nhà lãng phí. Không có tiền bạc kiếm. Làm cho nhiều người như vậy mặt, vài vị bá nương cùng thím cũng không dám đem Khương láo thái thái mới vừa rồi hành động nói quá phận, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Nói đến giày làm nhiều bán không ra đi, tự nhiên liền cùng Khương Lăng có quan hệ. Khương gia đại gia ra gật gật đầu, chỉ chỉ Khương Lăng, việc này làm ngũ nha đầu cùng các ngươi nói. Đại gia gia, ta vừa mới đã bảo đẳng quá, mặc kệ đại gia làm nhiều ít giày, đều có thể bán được ra ngoài. Khương Lăng nói tới đây, dừng một chút, nói tiếp, như vậy đi, lấy ta vừa mới định giá vì chuẩn, đại gia chỉ cần làm tốt giày là có thể lấy tới nhà của ta bán cho ta nương. Một đôi giày cũng có thể bán, một tay giao giày một tay lấy tiền bạc. Cứ như vậy, liền tính nào ngày đại gia làm giày thật sự bán không ra đi, cũng liền một đôi giày mà thôi, người trong nhà luôn là có thể ăn mặc thượng, khẳng định chưa nói tới lãng phí, như thế nào. Đệ 75 chương. Khương Lăng cấp ra biện pháp tự nhiên không tồi, một chúng Khương thị tộc nhân lập tức gật đầu. Nhưng mà Khương Lão Thái Thái lại rất là không vui. Ngay sau đó, liền nghe Khương Lão Thái Thái trước mặt mọi người mở miệng mắng lên, Lão Nương cảm thấy không thế nào. Thượng Vội vàng đưa tiền bạc cho đại gia còn bị hoài nghi giáp tâm, này tính cái gì chuyện này? Nếu không tin nhà ta Lăng Nhi, dứt khoát cũng đừng làm giày, cũng đừng nghĩ bán tiền bạc. Lão Nương lại không phải hôm nay ở tại Khương gia thôn. ngày mai liền dọn đi không thấy bóng người mấy đôi giày mà thôi có thể đem các người mất công táng ra bại sản nói lời thật lòng khương lão thái thái đều không phải là không muốn giúp đỡ khương gia người nhà bọn họ mà nay mắt nhìn càng ngày càng tốt nếu như có thể giúp đỡ giúp đỡ khương thị tộc nhân khương lão thái thái đương nhiên không có dị nghị đây cũng là vì cái gì mới vừa rồi khương lăng nói nàng lại không có ngăn đón nguyên nhân nơi nhưng nếu như đại gia hỏa đều không tin khương lăng khương lão thái thái bĩu môi sắc mặt tức khắc liền khó coi khương lão thái thái lời này vừa nói ra chư vị nữ quyến vội vàng xua tay lắc đầu sôi nổi giải thích nói đừng đừng đừng chúng ta không có không tin lăng nha đầu thật sự chính là chính là chúng ta đều là người một nhà đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi lăng nhi không phải ai nhìn nay hiểu lầm đừng nói lăng nha đầu nhân phẩm chúng ta khẳng định tin tưởng Mặc dù chúng ta làm giày bán không ra đi, quyền đương đưa cho lăng nha đầu, cũng không phải cái gì đại sự a, Đúng đúng đúng. Chúng ta làm giày, nhiều lắm liền phí phí công phu, thật bán không ra đi cũng không đáng giá gì đó. Có người lập tức tỏ thái độ phụ họa, tự nhiên liền có người quay đầu nhìn về phía Khương gia đại mãi mãi. Việc này là Khương gia đại mãi mãi nháo ra tới, bọn họ tất cả đều là vô tội bị liên lụy. Khương gia đại mãi mãi khẽ cắn môi. Âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng cả đời này liền chưa từng có như vậy mất mặt quá, chỉ cảm thấy nàng uy, tin trong khoảnh khắc quét rác, mặt mũi đều bị Khương lao thái thái cùng Khương lăng mẹ con hai người hung hăng dẫm lên dưới lòng bàn chân. Đại nại nại ra vài vị bá nương cùng thím đều không có ra tiếng. Các nàng là thiệt tình tưởng đi theo Khương lăng bán giày đổi tiền bạc, nếu không cũng sẽ không thừa dịp người nhiều nháo đến lớn như vậy, thẳng làm đại nại nại xuống đài không được. Bất quá thật chờ Khương Gia Đại mãi mãi thay đổi sắc mặt, các nàng cũng đều là sợ hãi. Khương Lão Thái Thái mắng chửi người, Khương Lăng đương nhiên sẽ không cố ý phá đám, lập tức liền thần sắc bình tĩnh đứng ở một bên, tùy ý Khương Lão Thái Thái tự hành phát huy. Đến nỗi lập tức cục diện muốn như thế nào giảng hòa, không phải còn có Khương Gia Đại gia ra cùng thôn trưởng ở sao. Lại vô dụng, còn có Khương Tam Hải ở đâu? Khương Lăng thực kiên tâm. Sự thật chứng minh. Khương gia đại gia gia sắc thật sẽ không lược sạp mặc kệ việc này. Thần sắc không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không ra tiếng Khương gia đại nãi nãi. Đại gia gia cho nhà mình đại nhi tử một ánh mắt. Thôn trường bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, liền chỉ có thể đứng lên hòa giải. Nếu mọi người đều tin tưởng lăng nha đầu, việc này cứ như vậy định rồi. Dây làm nhiều làm thiếu, các ngươi chính mình về nhà cẩn thận ngẫm lại, nghĩ kỹ rồi tới tìm ta điểm số. Tiền bạc cũng từ ta nơi này ra vào. Ta sẽ cùng lăng nha đầu tính hảo chướng lại thống nhất báo cho chư vị. Nếu ai có nghĩ hoặc, không cần phiền thoái lăng nha đầu lo lắng, chỉ lo tìm ta tới muốn giải thích. Thành không? Chỉ xem Khương lão thái thái thái độ liền biết, chuyện này khẳng định không thể làm Khương lão thái thái tự mình qua tay. Lại nghĩ đến việc này để cập đến tiền bạc, vì tránh cho càng nhiều phiền thoái, thôn trưởng đơn giản đảm nhiệm nhiều việc, dốc hết sức gánh hạ. Đến tận đây... Về sau các tộc nhân khả năng phát sinh xung đột cùng phân tranh, tiến tới dẫn phát lửa giận cùng mâu thuẫn, liền đều cùng Khương Lăng một nhà không quan hệ, chỉ cần tìm thôn trưởng bản nhân. Thôn trưởng ở toàn bộ Khương gia thôn đều rất có quyền lên tiếng. hắn mở miệng định ra việc này, lại ôm đồn hạ kế tiếp kế tiếp, các tộc nhân lại vô nửa điểm dị nghị, không nói hai lời đều gật đầu phụ họa Mặc dù là Khương gia đại nãi nãi, cũng không lại quá nhiễu, ngầm đồng ý thôn trưởng quyết định, Thấy Khương gia đại nãi mãi không hề phản đối việc này, vài vị bá nương cùng thím cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng liền nói sao, không có tiền bạc đưa đến trước mặt lại không chuẩn các nàng rôi tay đi tiếp đạo lý, lần này thật là đại nãi mãi sai rồi, các nàng bất quá là theo lý lấy tranh thôi. Khương gia đại nãi mãi không nghĩ kiếm tiền bạc sao. Khẳng định tưởng, nàng chẳng qua là không nghĩ xem Khương láo thái thái như thế phong cảnh cũng đắc ý, nhưng sự tình phát triển đến này một bước. đã là không phải nàng có thể ngăn được. Cuối cùng, Khương gia đại nãi mãi, mãi hắc mặt cam chịu việc này, thẳng đến đứng dậy rời đi khi nàng sắc mặt cũng rất khó xem. Nhìn theo Khương thị tộc nhân lục tục rời đi. Khương lão thái thái cười ngạo một tiếng, rốt cuộc vẫn là cấp Khương gia đại nãi mãi để lại vài phần mặt mũi, chỉ là trong lòng hạ âm thầm nói thầm vài câu. Khương lăng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Nên làm nàng đã làm. Lúc sau muốn như thế nào quyết định mặc cho Khương thị tộc nhân tự hành thương lượng, hảo cùng hư đều cùng nàng không quan hệ. Dù sao vẫn là câu nói kia, nàng nơi này khẳng định có cũng đủ tiền bạc làm này đó tộc nhân kiếm. Nhưng nếu Khương thị tộc nhân không nghĩ kiếm này đó tiền bạc, đối Khương Lăng cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Không chuẩn đi quận sân huyện. Khương Lăng muốn mang theo tộc nhân bán giày kiếm tiền bạc, Khương Tam Hải không phản đối. Mặt khác, Khương Tam Hải thái độ bất biến. Khương lăng nguyên bản rất là không sao cả sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, trực tiếp xoay người ôm lấy Khương Lão thái thái cánh tay, nương, tam ca hắn khi dễ ta. Sao lại thế này? Khương Lão thái thái cũng nghe tới rồi Khương tam hải câu kia không chuẩn đi quận Sơn huyện nói, thậm chí với nàng cực kỳ ít có không có lập tức bất công Khương lăng, mà là nghi hoặc hỏi ngọn nguồn. Nương, tam ca không phải muốn đi quận Sơn thư viện sao? Ta liền nghĩ cùng hắn một khối đi quận Sơn huyện trông thấy việc đời. Không cho Khương Tam Hải mở miệng cơ hội, Khương Lăng cấp trả lời. Đi quận Sơn huyện. Nếu chỉ là đơn thuần đi đi một chút nhìn xem, Khương Lão Thái Thái tự nhiên sẽ không ngăn. Thật sự không yên tâm, nàng liền tự mình đi một chuyến, bằng không khiến cho Khương Lão ra tử cùng Khương Nhị ca bọn họ đổi Khương Lăng đi quận Sơn huyện đi lên một chuyến. Tả hữu nhà bọn họ mà nay không thiếu điểm này lộ phí. Người một nhà chỉ hoãn cái mấy ngày không làm việc cũng không quan hệ, chỉ cần Khương Lăng chơi vui vẻ liền hảo. Nhưng Khương Lăng ý tứ trong lời nói rõ ràng không phải như vậy một chuyện, hơn nữa Khương Tam Hải như thế quyết đoán cự tuyệt thái độ. Khương Lão Thái Thái như vậy khôn khéo người nơi nào nhìn không ra tới. Nương, nàng tưởng dọn đi quận Sơn huyện trụ. Việc này không phải là nhỏ, Khương Tam Hải không có khả năng từ Khương Lăng tính tình tới, tất nhiên là đúng sự thật báo cho Khương Lão Thái Thái. Cái gì? Dọn đi quận Sơn huyện? Em đẹp dọn đi quận Sơn huyện làm gì? Khương lão thái thái càng thêm kinh ngạc. Nương, ta chính là cảm thấy chúng ta tiểu Bắc trấn quá nhỏ, quận Sơn huyện khẳng định so tiểu Bắc trấn lớn hơn nữa. Khương Lăng cười làm lúng nói, lại đại ngươi một cái cô nương ra cũng không thể tùy tùy tiện tiện dọn đi trụ. Khương lão thái thái chính mình là có lá dụng về cội, tình Nàng chính mình cả đời này cũng chưa nghĩ tới phải rời khỏi Khương Gia Thôn. Đương nhiên, nếu như Khương Tam Hải cùng Khương Lăng đều từ Khương Gia Thôn đi ra ngoài, nàng khẳng định là lòng tràn đầy vui mừng hơn nữa đặc biệt tiêu ngạo tự hào. Bất quá, Khương lão Thái Thái tưởng đi ra ngoài là chỉ Khương Tam Hải khoa cử thành công, Khương Lăng còn lại là gả đến một môn hảo việc hôn nhân. Hiện nay Khương Tam Hải không thể nghi ngờ chính theo Khương lão Thái Thái ý nguyện đi phía trước đi, đến nỗi Khương Lăng. liền không ở Khương Lão Thái Thái mong muốn. Nói cách khác, Khương Lăng về sau muốn dọn đi nơi nào trụ đều được. Tuy rằng Khương Lão Thái Thái sẽ liên tiếp, nhưng cũng thiệt tình thực lòng nóng trông Khương Lăng hảo. Nhưng mà nay còn không được. Khương Lăng chưa gả chồng, nơi nào có thể tùy tùy tiện tiện dọn đi trời xa đất lạ quận Sơn huyện trụ. Không riêng Khương Tam Hải không đồng ý, Khương Lão Thái Thái cũng kiên quyết không đáp ứng. Nương, Tam Ca cũng ở quận Sơn huyện, ta là đi theo Tam Ca một khối đi. Chỉ chỉ Khương Tam Hải, Khương Lăng chết, ra, lại, mặt cùng Khương Lão thái thái tốn. Nương, ta đi quận Sơn Thư Viện sẽ trực tiếp trụ học xá, sẽ không dọn ra tới trụ. Khương Tam Hải mặt không đổi sắc đổ đoạn Khương Lăng đường lui. Khương Tam Hải, người khi dễ người. Khương Lăng dậm chân một cái, không cao hứng reo lên. Bị thẳng hô kỳ danh, Khương Tam Hải chút nào không dao động, thẳng trở về chính mình nhà ở. Như thế nào kêu người? Tiểu tam ca. Nhẹ nhàng vô vô khương lăng cánh tay, khương Lão thái thái đoán trách nói. hắn vốn dĩ liền khi dễ ta sao. Biết rõ ta rất muốn rất muốn dọn đi quận sân huyện, còn một cái kính xả ta chân sau, sợ nương ngươi lập tức liền đáp ứng làm ta dọn đi quận sân huyện. Điểu môi, khương lăng quải con kháng nghị nói. Đừng cùng nương xả này đó có không. Ngươi tam ca cũng là vì ngươi hảo. Làm ngươi một người dọn đi quận sân huyện, nương là thật sự không yên tâm. Khương Lão Thái Thái nói, đã biết, đã biết. Khương Lăng cũng là đem hết nàng có khả năng tranh thủ, thật sự tranh thủ không đến, còn chưa tính bái. Dù sao Khương Tam Hải người ở quận Sơn Thư Viện, nàng cái này thân muội muội muốn tìm cái lấy cớ đi quận Sơn huyện đi vừa đi, còn rất khó sao. Từ Khương ra thôn dọn đi Tiểu Bắc Trấn, nàng cũng không phải một ngày hai ngày liền làm được. Lần này muốn dọn đi quận Sơn huyện, thậm chí với ngày sau muốn đi Phủ Thành, Đế Đô Hoàng Thành. Đều đến từng bước một từ từ tới, thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nhà ta lăng nhi cũng thật. Nghe lời, lại hiểu chuyện. Thấy Khương lăng không hề chấp nhất dọn đi quận sân huyện, Khương lão thái thái tức khắc tâm an, vội vàng bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi lăng nhi làm dày sự tình thật sự được không? Chúng ta thôn có khá hơn tộc nhân đâu. Mọi người đều cùng nhau làm, thật sự sẽ không bán không ra đi. Sẽ không. Nương cùng đại tẩu phía trước làm dày ở quận Sơn huyện thực được hoan nên Ta xác thật là thu được lý trưởng quầy thông báo, mới trở về cùng đại gia để chuyện này. Khương Lăng lắc đầu, ngữ khí rất là khẳng định, hơn nữa liền tính quận Sơn huyện bán không ra đi, phủ thành bên kia người cũng muốn xuyên dày, không sợ. Cái này nhưng thật ra, dày sao mỗi người đều phải xuyên, chỉ cần có người địa phương, thật đúng là không nhìn bán không ra đi. tưởng cũng biết phủ thành người so quận sơn huyện càng nhiều có khương lăng những lời này khương lão thái thái không hề chần trở trong lòng đại định khương tam hải ở khương gia thôn không có ngốc lâu lắm liền khởi hành đi trước quận sơn thư viện khương lăng tuy rằng không có thể nói phục khương lão thái thái cùng khương tam hải đáp ứng nàng dọn đi quận sơn huyện nhưng là đưa khương tam hải đi quận sơn thư viện loại sự tình này nàng vẫn là nhẹ nhàng liền làm xong nay không từ khương đại ca cùng tứ ca bồi Khương Lăng cũng cùng nhau ở tiễn đưa đội ngũ chung. từ Khương Gia thôn đến Tiểu Bắc Trấn, Khương Gia có xe bò. Bất quá từ nhỏ Bắc Trấn đến quận Sân huyện, Khương Gia cũng chỉ có thể thuê xe ngựa. Nguyên bản Chu Lăng tính toán nhà hắn phái hai chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc mượn cấp Khương Tam Hải huynh mỗi mấy người, đơn giản phương tiện làm việc gọn gàng, lại bị Khương Tam Hải cự tuyệt. Tuy rằng hiện nay Khương Tam Hải cùng Chu Lăng sắc thật quen thân, Nhưng Khương Tam Hải vẫn là lúc trước cái kia tính tình cao ngạo Khương Tam Hải, loại này tiện nghi hòa hảo chỗ hắn không có khả năng sẽ đi chiếm. Nghĩ Khương gia mà nay đã là rất có của cải, Chu Lăng liền cũng không cùng Khương Tam Hải quá nhiều tranh chấp, tùy Khương Tam Hải đi. Người như thế nào lại ở chỗ này? Khương gia xe ngựa đã ở phía trước xuất phát, Chu Lăng xoay người thượng nhà mình xe ngựa. Ngay sau đó, liền phát hiện không biết khi nào ngồi ở bên trong xe ngựa với đại tiểu thư. Đệ 76 chương. Chu Lăng chính là vì trốn với đại tiểu thư mới đi quận Sơn huyện, không ngờ hôm nay vẫn là bị quân lên, trong lúc nhất thời thực sự buồn bực. Với đại tiểu thư lại là rất là kiên trì, mặc cho Chu Lăng như thế nào không cao hứng, nàng chính là muốn đi theo một khối đi quận Sơn huyện. Khởi điểm nghe nói Chu Lăng muốn đi quận Sơn Thư viện cầu học, với đại tiểu thư không có gì ý tưởng. Rốt cuộc Chu Lăng ngày sau đi càng tốt, nàng cũng đi theo phong cảnh. nhưng nàng trong lúc vô tình biết được Khương Lăng cũng sẽ cùng đi quận sơn thư viện với đại tiểu thư nhất thời liền không đáp ứng ở chỗ đại tiểu thư trong mắt cùng trong lòng Khương Lăng đối Chu Lăng vẫn luôn có khắc giáp tâm ỷ vào Khương Tam Hải cùng Chu Lăng là cùng trường bạn tốt tình cảm thượng Khương Lăng không thiếu quấn lấy Chu Lăng quả thực buồn cười lần này quyết định đi theo Chu Lăng với đại tiểu thư là xin chỉ thị quá Chu gia láo phu nhân mà nàng cuối cùng mục tiêu cũng không phải Chu Lăng là khương lăng quận sơn huyện khoảng cách tiểu bắc chấn không coi là đặc biệt xa nhưng cũng không gần hơn phân nửa ngày công phu sau khương gia cùng chu Gia xe ngựa trước sau đến quận sơn thư viện ngoại tam ca đi trước cho ngươi báo danh xong rồi ta cùng đại ca còn có tứ ca lại đi tìm cái khách điếm nhìn trước mắt quận sơn thư viện khương lăng nói tìm cái khách điếm khương tam hải quay đầu nhìn lại đây như thế nào còn không chuẩn ta cùng đại ca Tứ ca ở quận Sơn huyện nghỉ cả đêm. Đây chính là ta, đại ca còn có tứ ca đầu một hồi tới quận Sơn huyện, về sau còn không nhất định có hay không cơ hội lại ra cửa đến xem đâu. Hơn nữa ta rời đi ra trước kia đã cùng nương nói qua, chúng ta sẽ ở quận Sơn huyện ngốc hai ngày, vì chính là giúp chúng ta tộc nhân bán giải. Điều môi, Khương Lăng vẻ mặt đúng lý hợp tình. Mà nay Khương Tam Hải cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng Khương Lăng. Vừa nghe Khương Lăng nói hắn liền biết, Nhà đầu này lại nghĩ mặt khác chủ ý đâu. Nhìn Khương Lăng cơ linh cổ quái ánh mắt, Khương Tam Hải dừng một chút, nhẹ nhàng gõ go, go nàng đầu, không được hồi nháo. Đã biết, ta bảo đảm không gặp rắc rối, cũng không gây họa. Khương Lăng gật gật đầu, cười rất là sán lạ. Một bên Chu Lăng nghe đến đó cũng đi theo nở nụ cười, Khương ra mội mội lại muốn bắt đầu kiếm bạc lạc. Thật là lợi hại. Lợi hại. Bán cái giày liền lợi hại. Với đại tiểu thư tự nhiên là chướng mắt loại sự tình này. Đặc biệt Khương Lăng còn phải Chu Lăng khen, nàng tức khắc liền càng thêm không vui, nhịn không được liền mở miệng châm chọc ra tiếng. Cùng ngươi có quan hệ gì? Khương gia muội muội vốn dĩ liền rất lợi hại, lại là theo túi thơm lại là làm giày, đều từ nhỏ bắt chấn bán được quận sân huyện, còn có thể không lợi hại. Nghe được với đại tiểu thư châm chọc Khương Lăng, Khương gia người còn không có phản bác, Chu Lăng trước một bước nhảy ra tới. Nói đến nói đi chính là cái làm buôn bán. Chu Lăng càng là khen Khương Lăng, với đại tiểu thư ngự khí liền càng là khó nghe, ngôn ngữ gian toàn là khinh thường. Nhà của chúng ta cũng là thương nhân xuất thân. Chu Lăng đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí rất có chút trọng. Với đại tiểu thư nháy mắt bị doa sợ, hơn nửa ngày cũng chưa tìm về chính mình thanh âm. Khương Lăng là thật sự cảm thấy khá buồn cười. Ngay từ đầu nàng không có hiểu được với đại tiểu thư vì cái gì luôn nhằm vào nàng. Vì nàng đã từng không đem hương gối bán cho với đại tiểu thư. Nhưng này thiệt tình chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng với đại tiểu thư vẫn luôn ghi hận nàng. Chính là hiện giờ, Khương Lăng đã làm minh bạch với đại tiểu thư đối nàng khúc mắc đến tuột cùng ở nơi nào. Nói đến Chu Lăng, Khương Lăng có thể bảo đảm, nàng đối này không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Từ Chu Lăng đối nàng thái độ. khương lăng cũng có thể nhìn ra được tới chu lăng chỉ là đem nàng coi là muội muội đổi mà nói chi với đại tiểu thư đơn phương lo lắng cùng sầu lo tất cả đều là phí công cũng căn bản không cần thiết nhưng là đi với đại tiểu thư người này thật sự thực chán ghét cũng thực chọc người phiền thậm chí với khương lăng rõ ràng có thể hai ba câu liền tiêu trừ với đại tiểu thư hiểu lầm lại cố tình một chữ cũng không nhiều lời mặc cho với đại tiểu thư chính mình đem chính mình tức giận đến không nhẹ Cũng bực không được. Khương Tam Hải cũng không để ý tới với đại tiểu thư làm khó dễ cùng khinh bỉ, trực tiếp liền mang theo Khương Lăng bọn họ cùng nhau vào thư viện. Chu Lăng cũng là mang theo tức giận đi theo sau đó, liếc mắt một cái cũng không nghĩ nhiều xem với đại tiểu thư. Từ từ, phía trước Khương Tam Hải bọn họ thuận lợi vào quận Sơn thư viện, với đại tiểu thư lại bị ngăn cản xuống dưới. Với đại tiểu thư sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên khó coi xuống dưới. Không dám tin tưởng chỉ chỉ đi ở phía trước Khương Lăng, nàng đều có thể đi vào, ta vì sao không thể đi vào. Vị kia cô nương là học sinh thân mội mội. Khương Lăng thân phận đã xác minh quá, tự nhiên không có vấn đề. Ngược lại, với đại tiểu thư liền danh không chính ngôn không thuận, ta cũng là học sinh biểu mội A. Với đại tiểu thư tức giận gieo lên, biểu mội cùng thân mội mội khác biệt, thật sự không cần nói cũng biết. Mặc cho với đại tiểu thư như thế nào càng quái. cũng chưa có thể thuận lợi bước vào quận sơn thư viện đại môn cuối cùng với đại tiểu thư chỉ có thể khí dậm chân một cái xoay người rời đi quận sơn thư viện so với tiểu bắt chấn tư thuộc thật sự kém cực đại khương lăng xem thế là đủ rồi khương đại ca cùng tứ ca cũng là nhịn không được nhìn chung quanh một cái kính gật đầu tán thưởng thuận lợi vì khương tam hải báo danh lại tìm được học xá giàn xếp hảo khương lăng ba người liền phải đi người ta và các ngươi một khối đi ra ngoài Cũng không như thế nào yên tâm Khương Lăng nháo sự bản lĩnh, Khương Tam Hải chuẩn bị đi tìm phu tử xin nghỉ. Tam ca, ngươi vừa mới tới thư viện ngày thứ nhất liền xin nghỉ, nhân ra phu tử sẽ thích ngươi mới là lạ. Biểu môi, Khương Lăng trực tiếp lôi đi Khương Đại ca cùng tứ ca, chính chúng ta đi, mới không cần tam ca ngươi tới hoành, cám, một đòn. Khương Đại ca cùng tứ ca cũng cảm thấy Khương Tam Hải xin nghỉ không tốt, lập tức cũng không nhiều lời. Nhanh hơn bước chân theo Khương Lăng cùng nhau rời đi. Khương Tam Hải than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, rốt cuộc vẫn là mặc kệ Khương Lăng cứ như vậy chạy lấy người. Khương huynh không cần lo lắng. Có mặt khác hai vị Khương huynh bồi, Khương Gia mội mội khẳng định sẽ mạnh khỏe không tổn hao gì trở lại tiểu Bắc Trấn. Chu Lăng giúp đỡ khuyên đủ. Chu Lăng không thể nghi ngờ là không đủ hiểu biết Khương Lăng. Khương Tam Hải không có nhiều làm giải thích, tùy ý Chu Lăng cứ như vậy định ra nhận chi. Rời đi quận Sơn Thư viện, Khương Lăng ba người không có nhiều làm dừng lại, trực tiếp đi quận Sơn huyện nhất náo nhiệt đường phố, lại tìm một cái thích hợp khách điếm chủ hạng. Ngay sau đó, chính là đi ra ngoài chơi. Đại ca, cái này, mua. Thứ ca, cái kia, mua. Khương Lăng tuy rằng không tính là tiêu tiền như nước, hoa khởi tiền tới cũng coi như được với là ăn xài phun phí. Lần đầu đi vào quận Sơn huyện, Khương Lăng thực mau liền phát hiện không ít mới lạ đồ vật. Rất nhiều đều là tiểu bắc Trấn không có bán, nàng tự nhiên sẽ không sai quá. Nếu như giờ phút này bồi Khương Lăng chính là Khương Tam Hải hay là Khương Nhị Ca, khẳng định sẽ ngăn đón Khương Lăng. Nhưng là Khương Đại Ca cùng Tứ Ca đều là rất đau Khương Lăng thật thành tính tình, Khương Lăng nói cái gì chính là cái gì, bọn họ không nói hai lời liền đi theo hỗ trợ dọn đồ vật. Cứ như vậy, Khương Lăng rất là tận hứng lại tùy ý hoa không ít tiền bạc, tràn đầy mua trở về thật nhiều đồ vật. Tiểu muội, chúng ta ngày mai không trở về Tiểu Bắc Trấn. Hôm nay ở quận Sơn Thư viện ngoại Khương Lăng cùng Khương Tam Hải nói thời điểm, Khương Đại ca không có nói ra dị nghị, giờ phút này lại là cần thiết phải hỏi rõ ràng mới hảo định ra lúc sau hành trình. Không trở về, ba ngày sau hồi. Khương Lăng lắc đầu, cấp ra minh xác đáp án. Ba ngày A. Khương Đại ca cùng Tứ ca liếc nhau, yên lặng gật gật đầu. Thấy Khương Đại ca cùng Tứ ca đều không hề ra tiếng. Khương lăng nhịn không được liền cười. Còn hảo nàng hôm nay mang chính là đại ca cùng tứ ca, nếu là thay đổi khương nhị ca, chỉ sợ nàng còn phải lại tốn nhiều một ít môi lưới. Khương lăng nói muốn lưu tại quận Sơn huyện ba ngày, là thật sự có kế hoạch, cũng là thật sự có chuyện phải làm. Nay không, ngày kế nàng liền mang theo khương đại ca cùng tứ ca đi lý trưởng quầy ở quận Sơn huyện trí nhánh. Tuy rằng là lần đầu tiên tới quận Sơn huyện, nhưng báo thượng lý trưởng quầy danh hảo. lại lấy ra lý trưởng quầy cho nàng tín vật khương lăng thực thuận lợi liền tìm tới rồi bọn họ khương ra ở quận sơn huyện nhà mới viện mua cái này nhà cửa là khương lăng một người làm quyết định đã không có báo cho khương láo gia tử cùng khương lao thái thái cũng không có nói cho khương tam hải cùng khương gia những người khác đến nỗi với khương đại ca cùng tứ ca lần thứ hai bị chấn động trụ thật đánh thật nghẹn họng nhìn chân chối Tiểu muội này này thật là nhà ta tiểu bác chấn nhà cửa đã rất lớn Quận Sơn huyện phủ trạch thế nhưng so Tiểu Bắc Trấn còn muốn hảo, Khương Đại ca cùng Tứ Ca Lăng là bị Khương Lăng danh tác cấp sợ hãi. Đối. Ta hỏi tham qua, Tứ Ca một tay hảo một sống ở Tiểu Bắc Trấn không có quá lớn tác dụng, tới Quận Sơn huyện lại là không giống bình thường. Lúc ấy dọn đi Tiểu Bắc Trấn, Khương Lăng là dính Khương nhị ca cùng nhị tẩu quang. Hiện nay tới Quận Sơn huyện, Khương Lăng trực tiếp liền đem chủ ý đánh tới Khương ra tứ phòng trên người. Lại nói tiếp. Khương Lăng cũng không phải sáng sớm liền dự mưu tốt, mà là lâm thời nảy lòng tham sinh ra ý niệm. đương nhiên, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cần thiết đến khắc tìm giải quyết phương pháp. Nếu không, trừ bỏ Khương gia thôn chính là tiểu Bắc Trấn, nàng không còn có địa phương khác có thể thuận lý thành trương lâu ngây người. A, ta, Khương tứ ca chưa bao giờ nghe Khương Lăng nói qua chuyện này, đầy mặt đều là không dám tin tưởng. Nhà ta trừ bỏ tứ ca ngươi sẽ một sống. còn có những người khác sẽ sao? Khương Lăng tìm Lý trưởng bày hỏi thăm quá. Thợ mộc ở quận Sơn huyện vẫn là thực nổi tiếng. đương nhiên, đến có một tay xuất sắc mộc sống. Khương tứ ca mộc sống, Khương Lăng cũng không lo lắng. Khương tứ ca là cái chịu được tính tình thật thành người, làm khởi mộc sống tới rất là nghiêm túc cẩn thận, trừ bỏ sẽ không có kệ mà cả. Cơ bản chọn không ra tỷ vết tới, mà muốn Khương tứ ca nhanh chóng ở quận Sơn huyện đứng vương góp chân. Khương Lăng đến lúc đó sẽ đưa Khương tứ ca mấy chương bản vẽ đủ để bảo đảm Khương gia tứ phòng nửa đời sau đều an ổn vô ưu. Bị Khương Lăng như vậy vừa hỏi, Khương tứ ca tức khắc gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Chuyện khác thượng, hắn có lẽ sẽ không có tin tưởng, nhưng là nhắc tới một sống, hắn thực cam hiểu, cũng thực thích. Vậy nói như vậy định, chúng ta đi trước nha môn giao bạc lấy khế nhà, này hai ngày liền ở nhà mới trong viện trụ. chuyện sau đó chờ hồi khương ra thôn báo cáo quá cha mẹ lại nói thành công thuyết phục khương tứ ca khương lăng an lòng một nửa đến nỗi khương lão ra tử cùng khương lão thái thái bên kia nàng trực tiếp giao khế nhà liền hảo khương đại ca cùng tứ ca tự nhiên ngăn không được khương lăng Hôn hoàng đi theo khương lăng đi một chuyến nha môn mắt trông mong nhìn khương lăng trong tay tân phòng khế bọn họ trừ bỏ ngây người vẫn là ngây người tổng cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nhìn hai ngươi cái dạng này Ta thực chờ mong Tam ca biết nhà ta ở quận Sơn huyện mua nhà mới viện sau phản ứng. Bị Khương Đại ca Cùng Tứ ca phản ứng đậu cười, Khương Lăng nhạc nói. Đệ 77 trương. Không có Khương Tam Hải ở, Khương Đại ca Cùng Tứ ca tự nhiên này đầy Khương Lăng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thêm chi Khương Lăng vốn dĩ liền cực có quyết đoán, liền tân phủ trạch đều lấy lòng. Khương Đại ca Cùng Tứ ca chấn kinh không nhỏ, ở Khương Lăng trước mặt liền càng thêm sẽ không dễ dàng phát biểu phản đối ý kiến. Ngay sau đó, Khương Lăng không chút khách khí ở quận Sơn huyện bốn phía mua sắm một phen, đem nhà mới viện an bài thỏa đáng. Ba ngày sau, Khương Lăng không lại khó xử Khương Đại ca cùng Tư Ca, dứt khoát lưu loát theo hai người cùng nhau rời đi quận Sơn huyện, trở về Khương Gia Thôn. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Nhìn nhà mình xe bò thượng chất đầy bao lớn bao nhỏ đồ vật, Khương Lão Thái Thái ngạc nhiên nói. Khó được đi một chuyến quận Sơn huyện. Đương nhiên muốn mua vài thứ trở về hiếu kính cha cùng nương A. Khương Lăng vẻ mặt đương nhiên nói. Khương Lão thái thái tức khắc liền cười. Cũng không hề truy vấn Khương Lăng loạn hoa tiền bạc sự tình, vui sướng chỉ huy Khương đại tẩu bọn họ chạy nhanh hướng trong phòng dọn đồ vật. Nói thật, Khương Lăng không thế nào thích ra xa nhà. Dọc theo đường đi sóc này không nói, tới tới lui lui hao phí không đơn giản là thời gian còn có thể lực, cho nên một hồi về đến nhà. Khương Lăng liền hồi chính mình phòng nghỉ ngơi đi. Khương Đại ca cùng tứ ca lướt nhau, xem xét Khương Lăng đóng cửa cửa phòng, do dự luôn mãi, vẫn là cùng Khương Láo gia tử cùng Khương Lao thái thái báo bị Khương Lăng ở quận Sơn huyện mua nhà mới viện sự tình. Cái gì? Lăng nhi lại cấp nhà ta mua nhà mới viện. Hơn nữa vẫn là mua ở quận Sơn huyện. Nhà cửa không thể so bên đồ vật, Khương Lăng cho dù là lại mua hai xe bỏ đồ vật, cũng so ra kém một tòa nhà cửa. Đặc biệt quận Sơn huyện không thể so tiểu bắc chấn, giá hàng càng cao, nhà cửa cũng càng quý. Tuy là Khương lao thái thái, cũng bị chấn động ở. Nương, là thật sự. Ta cùng tứ đệ đã ở nhà ta nhà mới trong viện ở ba ngày. kia nhà cửa so nhà ta ở tiểu bắc chấn phủ trạch còn muốn đại, cũng càng thêm hảo. Khương đại ca đặc biệt thật thành gật gật đầu, nói còn chỉ chỉ Khương tư ca, tiểu muội còn nói, về sau muốn tứ đệ đi quận Sơn huyện làm một sống. Bên kia không thiếu việc, tứ đệ một tay hảo một sống khẳng định có người thích. Khương tứ ca một sống có thể có người mua, Khương lão thái thái tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng là làm Khương tứ ca đi quận Sơn huyện làm một sống. Lại tưởng tượng đến trước kia Khương lăng liền rất nhiều lần để qua muốn dọn đi quận Sơn huyện, Khương lão thái thái nháy mắt phản ứng lại đây, tức khắc một trận bất đắc dĩ. nha đầu này, thật là bị trong nhà chiều hư, càng thêm vô pháp vô thiên cũng càng thêm sẽ tự chủ trương. Lao Tam biết việc này sao? Một lát sau, Khương Lão Thái Thái hỏi Khương Đại ca nói. Không biết. Tam đệ đầu một ngày liền đi quận Sơn Thư viện đưa tin. Thư viện quản được nghiêm, đi vào liền không thể tùy tiện ra tới. Tam đệ vốn là tưởng xin nghỉ bồi chúng ta ở quận Sơn huyện Ngốc hai ngày, bị tiểu mội ngăn lại tới. Tiểu mội nói, Tam đệ vừa mới đi thư viện liền xin nghỉ không tốt, sẽ cho phu tử nhóm lưu lại hư ấn tượng. khương đại ca chính mình không thể tưởng được nhiều như vậy dứt khoát liền đem khương lăng nguyên lời nói thuật lại cấp khương lão thái thái nghe các ngươi tiểu muội việc này suy xét thực chu toàn khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện hỏng rồi nhân ra phu tử đối nhà ta lão tam ấn tự tốt khương tam hải đọc sách vĩ đại khương lão thái thái khẳng định sẽ không như vậy sự chỉ trích khương lăng nói không đúng hoàn toàn tương phản thay đổi khương lão thái thái tự mình qua đi cũng tuyệt đối là đồng dạng thái độ cùng lập trường bất quá nói đến khương lăng tự tiện ở quận sơn huyện mua nhà cửa chuyện này khương lão thái thái thở dài một tiếng cũng là không hảo nói nhiều cái gì nhà cửa mua đều mua chẳng lẽ còn có thể buộc khương lăng bán đi còn nữa nói mua nhà cửa bạc là khương lăng chính mình ra cũng không muốn trong nhà một phân văn tiền nàng liền tính tưởng quản cũng không đứng được chân huống chi đối khương lăng khương lão thái thái luôn là không tránh được khoan dung lại khoan dung chỉ cần khương lăng không phải sát người phóng hỏa mặc kệ khương lăng làm chuyện gì khương lão thái thái đều sẽ theo bản năng che chở nghĩ đến đây khương lão thái thái bĩu môi đơn giản liền quay đầu nhìn về phía khương lão gia tử khương lão gia tử vẫn luôn cũng chưa ra tiếng thẳng đến giờ phút này bị khương lão thái thái nhìn qua hắn mới đã mở miệng việc này làm bọn nhỏ chính mình nhìn làm chúng ta không cắm tay nếu như hôm nay này phủ trạch là khương gia những người khác mua, cho dù là khương tam hải mua, khương lão thái thái nói cái gì cũng khẳng định sẽ quảng. nhưng là khương lăng mua, khương lão thái thái nhấp môi, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. tiểu bác chân phủ trạch, bọn họ ra mặt dày mướn, tổng không thể liền quận sơn huyện nhà mới viện cũng thảo muốn lại đây đi. cô nương gia lớn, ngày sau tổng phải gả người, lấy quận sơn huyện nhà cửa đương của hồi môn, nghĩ như thế nào đều cũng đủ phong. Văng. Chờ Khương Lăng một giấc ngủ dậy, sắc trời đã gần hoàng hôn. Nghe được Khương Lăng trong phòng truyền đến động tĩnh, Khương Đại Tẩu vội vàng đã đi tới, tiểu muội tỉnh sao. Với lúc đuổi kịp cơm chiều làm tốt, rời giường ăn chút lại nghỉ ngơi. Hảo, liền nổi lên. Khương Lăng xác thật có chút đói bụng. Bị Khương Đại Tẩu như vậy một ơ, nàng lập tức liền ngồi lên. Khương gia thức ăn nguyên bản liền không tính kém, mà nay càng là có thể nói phong phú. Đặc biệt Khương Lăng trở về, Khương Đại Tẩu ấn Khương Lão Thái Thái phân phó, lại là cá lại là thịt, tất cả đều mang lên bàn. Đại Tẩu nấu cơm càng ngày càng tốt ăn. Có lẽ là đói cực kỳ, Khương Lăng ăn rất là thỏa mãn. Tiểu nội thích ăn liền ăn nhiều một chút. Từ bắt đầu làm giày bán tiền bạc, Khương Đại Tẩu dần dần liền không hề xuống đất làm việc. Ngày thường chính là lo liệu trong nhà việc, chủ yếu chính là một ngày tam cơm cùng ra cầm nuôi nấng, xa xo ngày xưa nhẹ nhàng rất nhiều. ở khương đại tẩu mà nói nàng có thể quá thượng như vậy ăn uống không lo ngày lành tất cả đều dựa vào khương lăng cái này cô em chồng cho nên đối khương lăng nàng càng là thân cận cùng yêu thương cơ hồ muốn đem khương lăng cung lên ân ơn. khương lăng cũng không cùng khương đại tẩu khách khí vừa an biên khẳng định cười cười nhìn khương lăng ăn như vậy vui sướng khương lão thái thái không cấm liền đau lòng lăng nhi nghe nương Lần sau ra xa nhà khiến cho đại ca ngươi bọn họ đi, ngươi một cái cô nương già cũng đừng đi theo tao này phân tội. Bên ngoài nào có trong nhà như vậy thoải mái, liền đốn ăn ngon cơm no đều ăn không được. Nương, quận Sơn huyện đồ ăn khá tốt ăn. Ta sẽ đói kỳ thật là bởi vì đại ca cùng tứ ca đều quá keo kiệt, luyến tiếp đi tiệm ăn hoa tiền bạc, một hai phải chính mình mua đồ ăn ở nhà làm cho ta ăn. Nghĩ đến khương đại ca cùng tứ ca chủ nghệ. Khương lăng đầy mặt nghĩ mà sợ, ta về sau đều không cần lại ăn đại ca cùng tứ ca làm đồ ăn. Đại ca ngươi cùng tứ ca nấu cơm. Khương Lão thái thái cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó vừa buồn cười không thôi, đừng nhìn hai người bọn họ từ nhỏ liền xuống đất làm việc, tay chân rất là nhanh nhẹn. Cần phải nói đến phòng bếp, bọn họ thật đúng là chưa đi đến quá. Từ trước vẫn luôn là ta nấu cơm cho bọn hắn ăn, ăn, chờ ngươi đại tẩu quá môn, chính là nàng ở động nồi xạ Chính là ta phía trước ăn qua nhị ca làm, liền rất ăn ngon a Khương Lăng lời này là lời nói thật. Phía trước ở tiểu bắc Trấn có một lần Khương nhị tẩu thân mình không thoải mái, Khương Lăng vừa định nói ra muôn đi tiệm ăn tiêu cơm, đã bị Khương nhị ca ngăn cản xuống dưới. Lại sau đó, Khương nhị ca ma đao soàn soạt vào phòng bếp, ở Khương Lăng đặc biệt ngạc nhiên dưới ánh mắt rất là thuần thục làm một bàn lớn đồ ăn, thẳng đem Khương Lăng ăn trợn mắt há hốc mồm. ngươi nhị ca sẽ nấu cơm. Khương Lão Thái Thái nhưng thật ra không an qua, cũng không kiến thức quá. Bất quá Khương Lão Thái Thái tin tưởng Khương Lăng sẽ không nói dối. Khương Lăng nói tốt ăn vậy khẳng định ăn ngon. Đúng vậy, Nhị Ca nói hắn mỗi ngày ở tiểu lầu nhìn chằm chằm phong bếp, thời gian lâu rồi liền học được. Khương Lăng bản nhân cũng không như thế nào tin tưởng Khương Nhị Ca cái này lý do thoái thác. Khương Nhị Ca là trưởng quầy, muốn nhìn chằm chằm cũng là nhìn chằm chằm xình ngoài, sao có thể có thời gian đi nhìn chằm chằm phong bếp? Bất quá Khương Nhị ca không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích, Khương Lăng cũng không truy nguyên. Nàng chính mình còn có một bụng bí mật không tiện cùng người trong nhà nói đi, sao có thể yêu cầu Khương gia những người khác các đều thật là rộng thoáng? Kia hẳn là ngươi nhị ca lúc trước ở tiểu lầu sau bếp đương tiểu công thời điểm, chính mình học. Khương lão thái thái nói liền thở dài một tiếng, nhớ lại quá vãng, ngươi nhị ca mới vừa đi chấn trên lúc ấy, nhà ta nghèo đều sắp không có gì ăn. Cũng không có gì bản lĩnh cấp tiểu lầu trưởng quầy đưa tặng lễ, đánh đánh quan hệ, làm hại người nhị ca lúc trước không ăn ít khổ, cũng là bị tội lớn. Khương lão Thái Thái nói việc này, nguyên chủ là không có gì ký ức. Không phải không có phát sinh quá, mà là nguyên chủ đối Khương nhị ca cũng không như thế nào quan tâm cùng hỏi đến. Hoặc là nói, nguyên chủ từ nhỏ đến lớn cũng, cũng chỉ đem Khương Tam Hải đặt ở trong mắt, đối mặt khác vài vị ca ca đều không thế nào quan tâm cùng hiểu biết. Giờ phút này nghe Khương Lão thái thái như vậy vừa nói, Khương lăng bỗng nhiên liền lình cơ vừa động, Nương, bằng không chúng ta cấp nhị ca ở quận Sơn huyện khai một nhà tiểu lầu thế nào? Cái gì? Mở tiểu lầu. Khương Lão thái thái khó được lầm vào đau lòng con thứ hai cảm xúc, dây lắt gian đã bị Khương lăng cấp kéo ra tới. Đúng vậy. Nhị ca tuy rằng hiện nay là tiểu lầu trường quay, nhưng nói đến cùng vẫn là cấp nhị tẩu nhà mẹ đẻ thủ công. trước kia nhà ta là không điều kiện này hiện giờ trong nhà không thiếu tiền bạc nhị ca lại xác thật có cái kia bản lĩnh cùng năng lực không bằng trực tiếp cấp nhị ca khai cái tiểu lầu khương lăng càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý được không nửa khi đi theo vui mừng lên nhị tẩu nhà mẹ để tiểu lầu liền ở trấn trên nhị ca muốn là cũng ở chấn trên mở tiểu lầu khẳng định sẽ bị người ta nói thị phi nhưng là đi quận sơn huyện liền không giống nhau Nhị ca có thể tùy tiện chọn một cái thích hợp địa phương, tưởng ở nơi nào mở tiểu lầu đều được. Khương Lăng lời này khẳng định là không sai. Cho dù là trong nhà nhất mặc kệ sự Khương Đại Tẩu đều cảm thấy rất đúng. Rốt cuộc mặc kệ Khương Nhị ca mà nay lại như thế nào phong cảnh, cũng không thể so nhà mình mở tiểu lầu hảo. huống chi chấn trên tiểu lầu vẫn là Khương Nhị Tẩu nhà mẹ đẻ sinh ý, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đưa tới một ít không thế nào dễ nghe toàn ngôn toàn ngữ. Khương đại ca cùng tứ ca hơi há mồm, lại nhắm lại. Chính mắt kiến thức quá nhà mình tiểu muội nói mua nhà cửa liền mua nhà cửa danh tác. Giờ phút này nghe nói Khương lăng muốn ở quận Sơn huyện cấp Khương nhị ca mở tiểu lầu. Bọn họ tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, lại cũng không như vậy không thể tiếp thu. Ngươi thật muốn cho ngươi nhị ca mở tửu lầu. Khương Lão gia tử không thể nghi ngờ là hy vọng nhà mình nhi nữ đều có thể tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng mà nay chỉ dựa vào Khương Lăng một cái tiểu cô nương kéo rút trong nhà bốn cái ca ca, không thể nghi ngờ làm Khương Lão gia tử có chút không được tự nhiên. Đúng rồi, vốn dĩ ta cũng không tưởng nhiều như vậy, chính là vừa mới nghe nương nhắc tới, đông nhiên cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Liền xem cha mẹ có đáp ứng hay không, nhị ca có nguyện ý hay không. Khương Lăng nếu nói ra, chính là thiệt tình thực lòng có quyết định này. Chỉ cần Khương ra người đáp ứng. Lập tức là có thể thành hàng. Việc này làm ngươi nhị ca cho ngươi lập cái chứng tử. Chờ ngươi nhị ca tiểu lầu kiếm lợi bạc, phân một nửa cho ngươi. Khương láo ra tử trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Tiểu lầu không thể so phủ trạch, là có hậu tục lợi nhuận. Nếu là Khương lăng ra bạc, tự nhiên cũng muốn phân cho Khương lăng mới được. Không cần không cần. Ta cũng sẽ không quản tiểu lầu, cũng sẽ không nấu cơm tiêu đồ ăn. Về sau tiểu lầu sự tình ta khẳng định không thể giúp bất luận cái gì vội. Bạc liên nhị ca một nửa, trong nhà sung công một nửa, cấp cha cùng nương. Khương lăng xua xua tay, lập tức cho thấy nàng lập trường. Đệ 78 chương Khương lão gia tử nói muốn phân một nửa bạc cấp khương lăng, đây là thiệt tình lời nói. Mặc dù khương lăng cự tuyệt, khương lão gia tử cũng rất là kiên trì, căn bản không dung khương lăng phản đối. Chờ khương nhị ca biết được việc này. cũng là không nói hai lời lập tức liền gật đầu ứng, hẳn là, sắc thật là hẳn là. Khương nhị tẩu chấn động hơn nửa ngày mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng nghiêm túc gật gật đầu. Khương nhị tẩu là thật sự không nghĩ tới, khương lăng cư nhiên bỏ được cho bọn hắn nhị phòng ra bạc mở tiểu lầu. Mở tiểu lầu A, đây chính là đại sự, thiên đại sự tình, khương nhị tẩu tưởng cũng không dám tưởng. Bởi vì là khương lão gia tử tự mình khai khẩu. Cũng bởi vì là làm cho Khương ra mọi người mặt, Khương Nhị Tẩu cũng không hoài nghi Khương Lăng là ở cố ý đậu nàng. Nếu Khương Lăng nói chính là thật sự, Khương Nhị Tẩu vui mừng khôn xiết tự nhiên là điều kiện gì đều sẽ đáp ứng, cũng đều nguyện ý. Vậy nói như vậy định rồi. Chờ nhị ca nhị Tẩu đem trấn trên sự tình xử lý xong, chúng ta liền đi quận Sơn huyện tìm thích hợp địa phương khai nhà mình tự lầu. Liền Khương Nhị Tẩu đều không có dị nghĩ, Khương Lăng chớp chớp mắt, nói Hảo. Khương nhị ca gật gật đầu, ứng. Khương nhị tẩu cũng là liên tục nói tốt, nhìn Khương lăng ánh mắt miễn bàn nhiều cảm kích cùng thân cận. Rốt cuộc, nàng không bao giờ dùng đỉnh nhà mẹ để người toan ngôn toan ngữ, nàng chính mình rồi lại tự tin không đủ, không thể nào phản bác. Tiên Nương, ngươi cùng cha muốn hay không cũng cùng đi quận Sơn huyện nhìn xem. Thuyết phục Khương nhị ca cùng Khương nhị tẩu, Khương lăng tâm tình rất tốt. xoay người hướng khương lão ra tử cùng khương lão thái thái đưa ra mời chúng ta liền không đi trên đường như vậy xa còn muốn chuyên môn muốn xe quá phiền thoái khương lão thái thái không thể nghi ngờ là đau lòng tiền bạc tưởng tượng đến khương lăng lại là ở quận sơn huyện mua nhà cửa lại là cấp nhị phòng mở tiểu lầu trong tay lại nhiều bạc chỉ sợ cũng hữu dụng xong kia một ngày khương lão thái thái không tránh được liền lại bắt đầu yên lặng tính toán khởi chính mình của cải không cần muốn xe Nhà chúng ta cũng mua một chiếc xe ngựa. Lần này đi quận Sơn huyện, Khương Lăng rất có cảm khái. Hiện giờ Khương Tam Hải chỉ là ở quận Sơn Thư viện đọc sách, bọn họ thuê xe ngựa còn tính dễ dàng. Chờ đến ngày sau Khương Tam Hải muốn đi phủ thành thậm chí đế đô hoàng thành đi thi, bọn họ lại thượng chạy đi đâu mượn xe. Tổng không thể trông cậy vào Chu ra xe ngựa đi. Vạn nhất đến lúc đó Chu ra đi người rất nhiều, ngồi không dưới bọn họ Khương ra người đâu. Vạn nhất Chu Lăng cùng Khương Tam Hải đi thi thời gian không giống nhau, hai người cũng không sẽ đồng thời đi phủ thành cùng đế đô hoàng thành đâu. Tả hữu nhà bọn họ cũng không thiếu điểm này bạn, mua một chiếc xe ngựa thay đi bộ cũng không không thể. Ít nhất nhà bọn họ muốn ra xa nhà thời điểm, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Liền Khương Lão gia tử cùng Khương Lão Thái Thái cũng có thể cùng nhau tiện thể mang theo, tưởng khi nào ra cửa liền khi nào ra cửa, càng không cần vội hay là sờ soạn. Đem chính mình lăn lộn quá vất vả. Còn muốn mua xe ngựa? Khương Lão Thái Thái lập tức lắc đầu. Không được, việc này tuyệt đối không được. Nhà ta lại không cần phải xe ngựa, không cần lãng phí cái này bạn. Nương, nhà ta dùng như thế nào không lên xe ngựa? Chờ đi quận Sơn huyện, nhị ca bọn họ tiểu lầu khẳng định thường thường liền phải dùng xe ngựa. Chúng ta đi quận Sơn Thư viện tiếp tam ca cũng yêu cầu xe ngựa, có thể sử dụng được với xe ngựa địa phương nhiều đi đâu. khương lăng thực sự cầu thị cùng khương lão thái thái phân tích lên mua không đợi khương lão thái thái tiếp tục mở miệng phản đối khương lão ra tử giải quyết dứt khoát trong nhà ra bạc mua khương lão thái thái nhấp môi liền không nói dù sao chỉ cần không phải nàng khuê nữ một cái kính có hại nàng sẽ không ngăn trong nhà càng đổi càng tốt phải biết rằng mà nay toàn bộ khương ra thôn còn không có nào hộ nhân ra mua xe ngựa đâu Khương gia những người khác cũng đều không có nói ra dị nghị. Trong nhà tiền bạc vốn dĩ chính là Khương Lão gia tử cùng Khương Lão thái thái ở quản. Mà nay nhà bọn họ không đơn giản là ở Tiểu Bắc Trấn, liền ở quận Sơn huyện đều có phủ trạch. Đối với Khương gia người mà nói, đây là tưởng cũng không dám tưởng. Mà nay bại ở bọn họ trước mặt sự thật chính là, bọn họ một nhà đều phát đạt. Không đợi đến Khương Tam Hải khảo Trung Khoa cử lên làm đại quan. bọn họ bằng rửa khương lăng cái này muội muội đã là quá thượng không lo ăn uống ngày lành cũng này đây mặc kệ khương lăng để như thế nào kiến nghị cũng mặc kệ khương lão gia tử cùng khương lão thái thái làm như thế nào quyết định khương đại ca bọn họ đều là yên lặng duy trì cùng tán thành hoàn toàn không có nửa điểm câu oán hận khương lão gia tử làm việc từ trước đến nay sẽ không dây dưa dây cả hắn nói mua xe ngựa chính là thật sự mua không cần khương lăng lo lắng thúc giục Hắn liền mang theo Khương đại ca cùng nhị ca đi tiểu Bắc Trấn. cùng mua xe bò. Giống nhau, có Khương nhị ca ở, Khương lão gia tử bọn họ thực mau liền tìm được thích hợp bán ra, thuận lợi mua thuộc về Khương gia đệ nhất chiếc xe ngựa. Theo sau, Khương nhị ca hồi tiểu lầu đi xử lý các loại giao tiếp công việc, Khương lão gia tử tắc tự mình giá xe ngựa trở Khương đại ca trở về Khương gia thôn. So sánh với chân tay luôn cuống Khương đại ca, Khương lão gia tử thật là lợi hại hơn. Tuy rằng là lần đầu tiên giá xe ngựa, nhưng hắn tâm không hoảng hốt, tay không nhảy, một đường đều đem xe ngựa giá vững vàng. Nhân thiện, còn nghiêm túc dạy dỗ Khương đại ca như thế nào giá hảo xe ngựa một ít kỹ xảo. Bất quá thực đáng tiếc chính là, Khương đại ca động thủ năng lực so ra kém Khương tứ ca. Đến nay cũng chưa có thể học được giá xe bỏ Khương đại ca, thẳng đến trở lại Khương ra ngoài cửa lớn, cũng không học được như thế nào giá xe ngựa. Lao tứ, ngươi tới thử xem. Đã là đối Khương Đại Ca thất vọng Khương Láo Gia tử ở về đến nhà sau trước tiên, liền hô Khương Tứ Ca thử tay nghề. Hảo! So với Khương Đại Ca, Khương Tứ Ca động thủ năng lực hiển nhiên muốn càng thêm cường. Ở quen thuộc thao tác lúc sau, hắn dần dần là có thể thực tốt điều khiển xe ngựa. Khương Đại Ca xem đến nghẹn họng nhìn chân chối, khó tránh khỏi liền có chút xấu hổ hình thẹn. Trong nhà xe bò hắn cũng học điều khiển quá, lại trước sau không có thể học được. hiện nay trong nhà mua xe ngựa hắn lại học không được thật là mất mặt lao tứ không tồi hướng tới khương tứ ca gật gật đầu khương lão ra tử xoay người chỉ chỉ khương láo đại. lão đại lao tứ ngươi nhân lúc còn sớm đem đại ca ngươi giáo hội xe ngựa hắn sẽ không ít nhất phải học được giá xe bò lời này nói không sai lão đại ngươi là hẳn là hảo hảo học học chờ về sau lão nhị cùng lao tứ đều đi quận Sơn huyện trong nhà xe bò không ai điều khiển chẳng phải là lãng phí. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cha ngươi mỗi ngày cho ngươi giá xe bò? Khương lão thái thái sắt có chuyện lạ giáo huấn. Khương gia bốn cái nhi tử, Khương Tam Hải không nói, thật đánh thật người đọc sách. Khương Nhị ca cũng không nói, tuy rằng sẽ không lái xe, nhưng Khương Nhị ca sẽ kiếm tiền bạc. Dĩ vãng Khương lão thái thái còn cảm thấy Khương đại ca cùng Khương tứ ca tám lạng nửa cân, ai cũng không thể so ai lợi hại. nhưng là hiện nay nàng càng ngày càng cảm thấy vẫn là khương đại ca kém cỏi nhất này nếu là lại không được điểm ngày sau khương đại ca chỉ biết tụt lại phía sau rớt các hơn sớm muộn gì bị mặt khác tam phòng xa xa rơi xuống khương lão thái thái người này đi tuy rằng không tính là xử lý sự việc công bằng lại cũng sẽ không đối nào đó nhi tử bỏ mặc ở có thể lôi kéo một phen thời điểm nàng khẳng định sẽ không từ bỏ khương đại ca hơn nữa hiện giờ sự thật thực rõ ràng Khương gia phòng trừng cũng liền đại phòng sẽ lưu tại Khương gia thôn. Trong nhà xe bò về sau khẳng định cũng là đại phòng dùng. Khương đại ca không hề nghi ngờ cần thiết học được giá xe bò mới được. Khương lăng là mặc kệ trong nhà ai học lái xe. Dù sao nàng chính mình khẳng định học không được, người trong nhà cũng sẽ không làm nàng học. Như vậy, chỉ cần nàng yêu cầu dùng xe thời điểm, có người có thể giúp nàng lái xe, nàng liền vừa lòng. Đương nhiên, Nếu Khương Đại ca bọn họ đều có thể học được lái xe, mặc kệ là xe bò vẫn là xe ngựa đều là một loại bản lĩnh, Khương Lăng rất xem trọng. Đối với Khương Nhị ca phải rời khỏi tiểu lầu một quyết định này, Khương Nhị tẩu nhà mẹ đẻ người cũng không phải thật cao hứng. Ấn bọn họ cách nói, Khương Nhị ca đây là vong ân phụ nghĩa, từ bọn họ tiểu lầu trộm song sư liền tưởng xây nhà bếp khác, không thể nghi ngờ là bạch nhãn lang một con. Cho nên, đối mặt Khương Nhị ca xin từ trước. Khương nhị tẩu nhà mẹ để người mắng rất khó nghe, có thể nói là đem mấy năm nay vinh váo tự đắc trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khương nhị ca không có phản bác, cũng không có đánh trả. Hắn thậm chí cố ý chọn Khương nhị tẩu không ở thời điểm tới xin từ trước, chính là vì tránh cho làm Khương nhị tẩu chính mắt đối mặt như vậy hình ảnh. Có một số việc, sớm muộn gì đều sẽ trải qua, chẳng sợ lại nang kham, hắn đều chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Mặc cho Khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ người như thế nào toan ngôn toan ngự trâm trọng Khương nhị ca đều không có hé răng. Thẳng đến bọn họ tận tình mang xong Khương nhị ca nghiêm túc hướng Khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ nhân đạo tạ, cảm kích bọn họ mấy năm nay đối hắn chiếu cố cùng với dịu dắt, Phương cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Mà lúc này đây Khương nhị ca, rời đi thời điểm, sau, bối, đính so bất luận cái gì thời điểm đều càng thêm thẳng. bước chân cũng là xưa nay chưa từng có kiên định từ nay về sau hắn rốt cuộc không cần xem khương nhị tẩu nhà mẹ đẻ người sắc mặt cũng không cần cảm thấy kém một bậc nhị ca đã về rồi tiểu lâu sự tình đều xử lý tốt nhìn thấy khương nhị ca trở về khương lăng hỏi ân đã trở lại đều xử lý tốt nhìn đến khương lăng trong nháy mắt khương nhị ca trên mặt hiện ra đại đại tươi cười không mang theo chút nào âm mai khương lăng liền đi theo cười Gật gật đầu, ta đây liền an tâm. Kế tiếp chúng ta nên hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào mở tiểu lầu, lại đem nhà ta tiểu lầu khai rực rỡ. Không lo khách nguyên. Cái này nhị ca lành nghề. Khương nhị ca rất là định liệu trước, lập tức liền cùng Khương lăng liêu nổi lên hắn kế tiếp tính toán. Cẩn thận nghe xong Khương nhị ca an bài, Khương lăng không thể không thừa nhận, Khương nhị ca là thật sự có tài, ở kinh thương phương diện rất có thiên phú, so nàng lợi hại. Nhị ca nói này đó cũng không có vấn đề gì. Bất quá đâu, chúng ta sửa sửa thực đơn. Nhấp môi, Khương Lăng đưa ra nàng dị nghị. Tuy nói Khương nhị ca xác thật là ở Khương nhị tẩu nhà mẹ để tiểu lầu lấy ra kinh, nhưng là có thể tránh cho phiền toái trực tiếp lần tránh, ngày sau liền cũng liền sẽ không xuất hiện bất luận cái gì mâu thuẫn cùng xung đột. Một cái tiểu lầu nhất kiếm tiền chính là thực đơn, dễ dàng nhất nổi danh cũng là thực đơn. Khương lăng cần phải làm là chế tạo ra độc nhất vô nhị thực đơn, cùng khương nhị tẩu nhà mẹ để tiểu lầu hoàn toàn phân rõ giới hạn, lại vô đinh điểm liên quan. Thực đơn đương nhiên có thể sửa, bất quá khương nhị ca ở nấu ăn có lợi không được thiên phú dị bẩm, muốn tùy ý sửa thực đơn thực sự không có dễ dàng như vậy. Không có việc gì, cái này tìm nương cùng đại tẩu các nàng hỗ trợ, ta cũng có thể đi theo một khối gia chủ ý. Khương lăng hoàn toàn không để bụng xua xua tay. Không chút khách khí bắt đầu phân công nhiệm vụ, khoảng cách chúng ta tiểu lầu khai trường còn có một ít thời gian, tới kịp. Khương nhị ca dừng một chút, rốt cuộc vẫn là nghe Khương lăng tính toán, hảo. Ta cũng có thể hỗ trợ đứng ở một bên Khương nhị tẩu đã nghe xong một hồi lâu, nhịn không được nhảy ra nói. Nhị tẩu cũng đừng trộn lẫn. Làm đại tẩu cùng tứ tẩu hỗ trợ. Hướng về phía Khương nhị tẩu lắc đầu, Khương lăng không đợi Khương nhị tẩu ủy khuất kháng nghị ra tiếng. Liên bằng thẳng nói ra nàng suy tính, nhị ca về sau là tự lập môn hộ, nhị tẩu cần phải tránh rất xa, chỉ lo thu bạc, không cần phải xen vào tiểu lầu bất luận cái gì sự tình. Đỡ phải người khác nhắc tới nhị ca, liền cảm thấy nhị ca là dính nhị tẩu ngươi quang, lương dựa nhị tẩu nhà mẹ để giúp đỡ. Đệ 79 Trương Không thể không nói, Khương nhị tẩu là đứng ở Khương nhị ca bên này. Vừa nghe Khương Lăng nói sẽ đề cập đến Khương nhị ca thanh danh. Khương nhị tẩu lập tức gật gật đầu, hào hào hào, ta không, cắm, tay. Quản bạc cũng là đại sự. Khương nhị tẩu như thế phối hợp, thẳng làm Khương lăng hết sức vừa lòng, đi theo cường điệu nói. Đúng đúng đúng, Quản bạc mới là đại sự. Có bạc lấy, Khương nhị tẩu tự nhiên rất là cao hứng, mừng rỡ không khép miệng được. Đến tận đây, Khương gia tân tiểu lầu sửa thực đơn sự tình liền định rồi xuống dưới. Theo sau. Khương lăng nhàn rỗi không có việc gì liền lôi kéo khương lao thái thái, khương đại tẩu cùng tứ tẩu cân nhắc tân thái sắc, thật đúng là nghiên cứu ra vài dạng không tồi mới mẹ độc đáo đồ ăn. Khương lăng tuy rằng sẽ không nấu ăn, nhưng nàng sẽ ăn, hơn nữa là thực sẽ ăn. Ngân ấy năm tích lũy xuống dưới, khương lăng bổ thượng thái sắc thực sự là khương Lão thái thái các nàng không có nghe nói qua. Nhưng là, khương lăng tân thái sắc thật là ăn ngon, nhìn cũng thật xinh đẹp. Lăng là làm Khương lao thái thái các nàng một mà lại tấm tắc bảo lạ. Nhị ca, thế nào? Đại khái định ra tân thái sắc sau, Khương lăng đem Khương nhị ca kêu lại đây. Lợi hại. Khương nhị ca đầu tiên là một trận ngạc nhiên, lại là một hồi lâu trầm mặc, cuối cùng ở chính miệng hưởng qua hương vị lúc sau không chút nào buồn xỉn hướng Khương lăng các nàng giơ ngón tay cái lên. Thành đi. Có này mấy thứ thái sắc, chúng ta tân tiểu lầu liền không cần lo lắng không có chiêu bài. Thấy Khương nhị ca vẫn chưa phản đối, Khương lăng làm định luận. Khương Lão thái thái các nàng cũng đi theo thật dài nhẹ nhàng thở ra. Các nàng nhưng đều là làm cả đời đồ ăn tay ra đời, khác phương diện sắc thật không thể giúp gấp cái gì, nhưng nếu là liền ở phòng bếp thượng đều ra không được lực, vậy thật là quá vô dụng, cũng phá lệ mất mặt. Bởi vì có nhà mình xe ngựa, lần này Khương gia người ra cửa liền ít đi cô kỵ. Liên quan Khương lão gia tử cùng Khương lão thái thái đều cùng nhau rời đi Khương gia thôn. Bất quá lúc này đây, Khương gia đại phòng cùng tứ phòng đều lưu tại trong nhà. Khương đại ca liền không nói. Thân là trường huynh, hắn khẳng định muốn thủ tổ trạch Khương đại tẩu cũng không có muốn cùng mặt khác tam phòng đua đòi tâm tư, hãy còn lưu tại trong nhà làm dạy làm rất là hang say thả ra sức. Khương tứ ca không có ra cửa, còn lại là bởi vì Khương tứ tẩu thân mình càng ngày càng nặng. ở cuối cùng ngày mấy tháng không chấp nhận được có đinh điểm sơ xuất mặc kệ là khương tứ ca vẫn là khương tứ tẩu đều đặc biệt coi trọng thậm chí với suy nghĩ luôn mãi qua đi khương tứ ca sửa lại khẩu tạm thời không đi quận sơn huyện làm một sống chuẩn bị quá mấy tháng chờ hài tử thuận lợi sinh ra đi thêm tính toán cho nên cuối cùng đi theo khương lăng đi quận sơn huyện chỉ có khương gia nhị phòng khương lăng là không sao cả chỉ cần có người bồi nàng cùng nhau lưu tại quận sơn huyện Mặc kệ là nhị phòng vẫn là tứ phòng đều được. Đương nhiên, nếu như Khương Lão Gia Tử cùng Khương Lão Thái Thái đáp ứng, nàng một người đi quận Sơn huyện cũng là có thể. Khương Lão Gia Tử cùng Lão Thái Thái đương nhiên sẽ không chấp thuận Khương Lăng một người đi quận Sơn huyện. Mà nay có bọn họ tự mình ngồi đối với Khương Lăng ngày sau sắp ở quận Sơn huyện trưởng trụ một chuyện, hai vị trưởng bối mới vừa rồi hơi chút yên tâm. Cần thiết đến thừa nhận. Khương Lăng ở quận Sơn huyện Muôn này chỗ phủ trạch sắc thật so với bọn hắn ra ở tiểu bắc chấn phủ trạch muốn càng thêm đại. Chính mắt gặp qua tân phủ trạch sau, Khương lão gia tử cùng Lao Thái Thái liên tục gật đầu, trong lòng ngăn không được vui mừng cùng khen ngợi, không tồi, sắc thật không tồi. Ta là nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra, nhị ca nhị tẩu về sau liền có thể ở quận Sơn huyện An gia. Quận Sơn huyện so tiểu bắc chấn đại, ly chúng ta Khương gia thôn cũng không tính đặc biệt xa. Giá nhà mình xe ngựa một ngày là có thể đến, khá tốt. Khương Lăng chính mình còn không xác định nàng sắp ở nơi nào đặt chân. Bất quá đối Khương Nhị Ca cùng Khương Nhị Tẩu, nàng an bài cùng quy hoạch liền định ở quận Sơn Huyện. Thật cũng không phải nói Phủ Thành liền không tốt, có thể đi đế đô hoàng thành khẳng định càng thêm phong cảnh, nhưng địa phương càng lớn, quý nhân liền càng nhiều. Bọn họ Khương gia chẳng sợ ngày sau thật ra một cái có thể đương đại quan Khương Tam Hải. Nội tình cùng bối cảnh cũng căn bản không đủ để cùng chân chính quý nhân thế gia đánh đồng. Đến lúc đó thật muốn nổi lên xung đột cùng tranh chấp, không có người có thể hộ được bọn họ, không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá thôi. Khương Lăng bản nhân vẫn là thực thức thời, cũng thực sẽ phân tích lập tức lợi hại được mất. Ở Nang suy tính, Quận Sơn huyện chi với Khương Nhị ca mà nói đã là lựa chọn tốt nhất. Khương Nhị ca cũng thực vừa lòng Quận Sơn huyện cái này địa phương. Nếu như lưu tại Tiểu Bắc trấn, Hắn rất khó suốt đầu, chỉ sợ cả đời đều phải sống ở Khương Nhị Tẩu nhà mẹ để bóng ma hạ. Mà nay tới quận Sơn Huyện, liền cung cấp với một lần nữa bắt đầu, hắn ý chí chiến đấu tràn đầy, rất có tự tin. Đến nỗi Phủ Thành cũng hoặc là Đế Đô Hoàng Thành, Khương Nhị ca tưởng đều không có nghĩ tới, cũng không tính toán lô mãng đi lang bản. Hắn người này trước nay đều không tự phụ, so sánh với Khương Tam Hải cùng Khương Lăng, hắn thật thật tại tại cũng không có cái gì đại bản lĩnh. Thật làm hắn đi phồn hoa đô thành, hắn không chừng trước đem chính mình dọa xảy ra chuyện tới, lại nơi nào tới tự tin đua ra một mảnh thiên tới. Đều nói tốt bắt đầu liền thành công một nửa, lần này cũng không ngoại lệ. Hơn phân nửa tháng sau, Khương Nhị ca thuận lợi có chính mình đệ nhất ra tử lầu, khai trương ngày liền định ở Khương Tam Hải Nguyệt giả ngày đó. Cho nên hiện nay Nhị ca Nhị tẩu đều lưu tại quận Sơn Huyện. Nghe xong Khương gia người tình hình gần đây. Khương Tam Hải tầm mắt trực tiếp phiêu hướng về phía Khương Lăng. Loại này chủ ý vừa thấy chính là Khương Lăng ra, Khương gia những người khác cũng không dám tưởng, chẳng sợ suy nghĩ cũng không có khả năng thành công thực hiện. Chỉ có Khương Lăng, chẳng những tưởng được đến cũng khẳng định làm được ra. Khương Lăng hôm nay cố ý không có đi quận Sơn Thư viện tiếp Khương Tam Hải, vì chính là tránh đi Khương Tam Hải chất vấn. Không thành tưởng về đến nhà vẫn là không có thể tránh thoát, bị Khương Tam Hải bắt được vừa vặn. Tam ca, Nhị ca cũng không thể cả đời đều ở nhị tẩu nhà mẹ đẻ tiểu lầu can sự nha. Nhà ta tân tiểu lầu tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc là nhà mình sinh ý, nhị ca làm lên cũng đặc biệt có nhiệt tình. Chỉ chỉ từ khi đi vào quận Sơn huyện liền đặc biệt khí phách hăng hái Khương nhị ca, Khương Lăng cười gượng giải thích nói. Khương Lăng lời này khẳng định không sai, Khương Tam Hải cũng thừa nhận. Nhưng là Khương Lăng động cơ, Khương Tam Hải trong lòng càng là rõ ràng. Này đây. nay khương tam hải không có lập tức phụ họa khương lăng chỉ là mắt lạnh nhìn chằm chằm khương lăng trầm mặc không nói bị khương tam hải như vậy nhìn chằm chằm khương lăng theo bản năng liền có chút chuột dạ không khỏi liền hướng khương láo thái thái phía sau né tránh nương tam ca khi dễ ta nghe khương lăng trước mặt mọi người cáo trạng khương tam hải khí cực phản cười nửa điểm tình cảm đều không cho khương lăng lưu thẳng chọc thủng khương lăng tiểu tâm tư lúc trước chính ngươi nói chỉ ở quận Sơn huyện lưu lại 2 3 ngày, đơn thuần là tới chơi. Đúng vậy, ta là tới chơi a. Sau đó ngoại ý muốn gặp phải này tòa nhà cửa ở bán ra, ta liền trùng hợp mua, cũng không phải đặc biệt quý, thực có lời. Khương Lăng lạnh cổ trả lời. Ngươi chỉ là ra tới quận Sơn huyện chơi, trên người lại mang đủ mua một tòa nhà cửa bạc. Ta là không biết, chúng ta Khương gia khi nào có lớn như vậy của cải? Khương Tam Hải kỳ thật cũng không sinh khí Khương Lăng mua nhà cửa, cũng không có sinh khí Khương Lăng đem Khương ra những người khác đều mang đến quận sân huyện. hắn chân chính tức giận điểm, hắn không nói, Khương Lăng chính mình trong lòng cũng minh bạch. Kia, ta đây liền một không cẩn thận mang ở trên người sao. Ta lại không phải cố ý, Tam ca ngươi liền khi dễ ta. Gắt gao lôi kéo Khương Lão thái thái ống tay áo, Khương Lăng hạ quyết tâm cùng Khương Tam Hải lại rốt cuộc. Khương Tam Hải liền không nói. Liếc mắt một cái cũng không nhiều lắm xem Khương Lăng, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Lần này, không đơn giản là Khương ra những người khác, Khương Lăng cũng bị dọa sợ, vội vàng tiến lên đi cản Khương Tam Hải. Ai ai ai, Tam ca ngươi đừng nói bất quá ta liền quay đầu rời đi sao. Cùng lắm thì ta không cùng ngươi cãi nhau, cái gì đều nghe ngươi còn không được. Kỳ thật vừa mới Khương Lăng liền nhìn ra tới, Khương Tam Hải là thật sự sinh khí. Nhưng là từ Khương Lăng bắt đầu chủ động tiếp cận Khương Tam Hải, Khương Tam Hải đối nàng nhất quán yêu thương có thêm, cũng thực sự khoan dung nhường nhịn, khó tránh khỏi liền đem Khương Lăng quán có chút kiểu khí thả vô pháp vô thiên. Nghĩ mặc dù Khương Tam Hải thật sự sinh khí cũng sẽ không đem nàng cái này muội muội thế nào, Khương Lăng mới có thể chết không nhận sai, một cái kính làm lũng chơi xấu muốn đem chuyện này lừa gạt quá khứ. Không ngờ, Khương Tam Hải lần này lại là không có từ nàng tính tính tới, trực tiếp muốn đi người. thậm chí với khương lăng không dám tiếp tục vô lại vội vàng bắt đầu chịu thua xin lỗi đương nhiên khương lăng chịu thua cùng xin lỗi thật đúng là liền không có gì thành ý tức khắc liền dẫn tới khương tam hải sắc mặt lạnh hơn cả người hứa ra hạt khí ngươi nhà đầu này hạt cùng ngươi tam ca làm ẩm ĩ cái gì đâu thật là không hiểu chuyện nói thật khương lão thái thái hiếm khi nhìn đến nhà mình lão tam phát giận cho dù là khương tam hải nói muốn cùng điền Uyển nhi hòa ly thời điểm cũng không có như vậy lệnh người run như cầy sấy lần này khương tam hải tức giận lại là thật đánh thật đến nỗi với khương lão thái thái không hề khoanh tay đứng nhìn giả y vô vô khương lăng cánh tay giả vờ tức giận răn dậy lên ai u đau ta không dám lần sau cũng không dám nữa khương lão thái thái đều bắt đầu diễn kịch khương lăng nơi nào còn dám cùng khương tam hải ngạnh chạm vào ngạnh khoa trương che lại bị khương lão thái thái chụp đánh cánh tay Bắt đầu kêu to lên. Khương Tam Hải không phải ngốc tử, dễ dàng liền nhìn ra Khương Lão Thái Thái cùng Khương Lăng Hai Người tiết mục Nhưng là, trong lòng thở dài một tiếng, Khương Tam Hải bất đắc di như như mày, rốt cuộc vẫn là tuồng khẩu, đường trang. Ta không Khương Lăng làm mặt quỷ đang muốn tiếp tục khóc kêu, đã bị Khương Lão Thái Thái ý bảo tính từ sau lưng nhẹ nhàng đẩy một chút. Mọi việc tốt quá hóa lốt. Khương Lăng dừng một chút. Trong lòng biết không thể cùng Khương Tam Hải chơi tính tình, nàng đơn giản không trang, thành thành thật thật chẳng hảo, túi đầu nhận sai, thực xin lỗi Tam ca, ta sai rồi, lần sau cũng không dám nữa gạt ngươi tự chủ trương. Đồng dạng là nhận sai cùng xin lỗi, Khương Lăng lúc này thái độ cùng ngự khí tương so phía trước thực sự thay đổi không ít, có thể nói thành khẩn. Khương Tam Hải nhấp môi, thực sự lấy như vậy Khương Lăng không có cách. Cuối cùng, hắn chỉ là lạnh lùng ném bốn chữ ra tới. Không có lần sau. ơn ơn ơn, ta bảo đảm lần sau nhất định ngoan ngoãn cùng tam ca ngươi thông báo, được tam ca ngươi chấp thuận mới dám tiếp tục hồ nháo. Khương Tam Hải buông lòng khẩu, Khương Lăng lập tức liền cười, không tránh ngại duỗi tay đi ôm lấy Khương Tam Hải cánh tay, nói, ngươi cũng biết chính mình là ở hồ nháo. Không có tránh đi Khương Lăng tay, Khương Tam Hải trần thuật ngự khí không mang theo chỉ trích, cũng ít mới vừa rồi tức giận cùng lạnh lẽo. Hắc hắc. Ta này không phải ủy vào tam ca ngươi sùng ta sao. Dù sao liền tính ta thật gây ra họa đem thiên cấp thọc ra một cái lỗ thủng, tam ca ngươi khẳng định cũng sẽ mặt không đổi sắc giúp ta thu thập cục diện dối rắm ở Khương Tam Hải trước mặt. Khương Lăng là thật sự ra mặt dày, các loại chơi xấu chiêu số tề ra trợn, thật là thuần thủ. So trong nhà chân chính mấy cái tiểu hài tử còn muốn nghịch ngợm. Khương Tam Hải liền không nói. Nói đúng không để ý tới Khương Lăng. hắn mặt mày lại dần dần hiện ra ôn hòa thần sắc. Xét đến cùng, Khương Lăng mà nay kiêu ngạo khí thế sắc thật là hắn luông chiều ra tới, chút nào không thua kém ái nữa như mạng Khương lao thái thái. Đệ 80 chương Khương Lăng một nhà chuyển đến quận Sơn huyện đối Khương Tam Hải chỗ tốt là đập vào mắt có thể thấy được. Ít nhất Khương Tam Hải nguyệt giả này hai ngày không cần một mình lưu tại quận Sơn Thư viện học xá, cũng không đến mức ra quận Sơn Thư viện lại không chỗ để đi. Cứ việc Khương Tam Hải cũng không phải làm ra vẻ người, nhưng là một người rời nhà nhiều ngày, không thể nghi ngờ là xa rời quê hương, ở ngay lúc này có thể ở quận Sơn huyện nhìn đến người nhà, hắn kỳ thật là thật cao hứng. Cho nên ở Khương Lăng một phen làm nũng hồ nháo lúc sau, Khương Tam Hải rốt cuộc vẫn là ngầm đồng ý Khương Lăng quyết định ngồi ở nhà mình tân phủ trạch trên bàn cơm. Lao Tam, ngươi ngày mai không cần đi thư viện, không bằng cùng chúng ta một khối đi tiểu lầu nhìn xem. Nhà mình tự lầu, như thế nào cũng biết được hiểu cụ thể vị trí mới được, bằng không sẽ bị người chê cười. Khương Nhị ca cực lực mời Khương Tam Hải đi nhà mình tân tự lầu nhìn xem. Hảo! Khương Tam Hải gật gật đầu, không có bất luận cái gì trần chờ cùng khó xử. Hắn muốn là không có nhân trong nhà ở quận Sơn huyện mở tự lầu mà sinh khí, chỉ là bất mãn Khương Lăng con hắn rất nhiều động tác nhỏ thôi. Hoàn toàn tương phản, nghe nói Khương Nhị ca có chính mình tự lầu. Khương Tam Hải phi thường tán đồng, trăm phần trăm duy trì. Nay đây đi tiểu lầu nhìn xem việc này, mặc dù Khương Nhị Ca không chủ động đề, Khương Tam Hải cũng sẽ đi. mắt thấy Khương Tam Hải thái độ rõ ràng có điều mềm hóa, Khương Lăng tức khắc liền cười khai mặt, lôi kéo Khương Tam Hải liền liêu nổi lên nàng sắp ở quận sơn huyện An bài cùng tính toán, được không? Khương Tam Hải tuy rằng không có giống Khương Lăng như vậy thực địa khảo sát quá, nhưng là quận sơn huyện cùng tiểu bắc trấn khác biệt không cần nói cũng biết. Khương Tam Hải trong lòng rất là rõ ràng. Khương Lăng muốn ở quận Sơn huyện bán giày, Khương Tam Hải không những sẽ không phản đối, còn sẽ mạnh mẽ duy trì. Ta liền nói được không đi. Liền Tam ca ngươi đều cảm thấy hảo, việc này liền càng thêm không thành vấn đề. Có Khương Tam Hải cho phép, Khương Lăng trong lòng đại định, càng thêm có tin tưởng. Ngay kế, Khương Tam Hải theo Khương Lăng bọn họ cùng đi nhìn Khương Nhị ca Tân Tử Lầu, còn cố ý vì Tân Tử Lầu đề một bức tự, vẽ một bức họa. Chu Lăng ở biết được việc này sau, cũng là trước tiên hỏa tốc tới rồi vì Khương thị tiểu lầu chúc mừng, đặc biệt tích cực. Nhìn thấy Chu Lăng đã đến, Khương Lăng vẫn là thực hoan nghênh. Bất quá đối với đi theo Chu Lăng phía sau với gia đại tiểu thư, Khương Lăng nhún nhún bay, é sợ cho tránh còn không kịp. Chu Lăng cũng không nghĩ mang với gia đại tiểu thư. Nhưng với gia đại tiểu thư từ khi lần trước Tùy Hắn cùng nhau tới quận Sơn huyện, liền lưu tại quận Sơn huyện không chịu đi rồi. Chu Lăng cũng là lần này phóng nguyệt giả từ quận Sơn Thư viện ra tới mới biết được, này một tháng tới nay, với gia đại tiểu thư liền ở tại Chu Gia ở quận Sơn huyện Phủ Trạch. Nói thật, Chu Lăng đối với gia đại tiểu thư là thật sự bất đắc dĩ. Vì thoát khỏi với gia đại tiểu thư, hắn đều tránh tới quận Sơn Thư viện, ai từng tưởng với gia đại tiểu thư vẫn là kiên trì theo lại đây. Chẳng lẽ một hai phải bức cho hắn trốn đi Đế Đô Hoàng Thành? Nếu như đi Đế Đô Hoàng Thành... có với ngọc cẩn cùng vu hiểu liên ở xác thật có thể giúp hắn áp chế trụ với đại tiểu thư nhưng tưởng tượng đến nhà mình trưởng bối thái độ chu lăng trừ bỏ thở dài chính là lắc đầu thật là đau đầu chỉ cần nhà hắn tổ mẫu không thay đổi ý tưởng liên tính với ngọc cẩn cùng vu hiểu liên giúp hắn đem với đại tiểu thư mang đi hắn như cũ không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi với đại tiểu thư đây là ván đã đóng thuyền sự thật không phải do chu lăng tránh né cùng trốn tránh bất quá cũng là bởi vì lần này với đại tiểu thư làm quá phận chu lăng hạ nhẫn tâm chuẩn bị cùng với đại tiểu thư tới cái cá chết lưới rách tìm một cái phòng đem với đại tiểu thư nhét vào đi chu lăng thẳng tìm được khương tam hải bắt đầu đại tố nổi lên nước đắng khương huynh ngươi nhưng nhất định phải giúp giúp ta à ta là thật sự không biện pháp còn như vậy kéo xuống đi ta liền tính không nghĩ cưới nàng chỉ sợ cũng sẽ bị buộc chỉ có cưới nàng này một cái lộ có thể đi Khương Tam Hải nhưng thật ra không nghĩ tới Chu Lăng sẽ tìm hắn xin giúp đỡ, hơn nữa vẫn là vì cưới vợ sự tình xin giúp đỡ với hắn. Đối với việc này, hắn không tính toán, cám, tay, cũng thật sự giúp không được gì. Đang muốn mở miệng cự tuyệt, đã bị Khương Lăng đoạt trước. Khương Lăng thật cũng không phải một hai phải thấu cái này náo nhiệt. Nàng chỉ là thuần túy không thế nào đã thấy ở đại tiểu thư, cố tình bởi vì Chu Lăng cùng Khương Tam Hải quan hệ. với đại tiểu thư lại một mà lại xuất hiện ở nàng trước mặt năm lần bảy lượt đối bọn họ khương gia người nói năng lô mãng thật là làm người phiền chán. khương lăng chính mình cũng không để ý bị với đại tiểu thư chậm trễ nhưng với đại tiểu thư liền khương láo gia tử cùng khương láo thái thái đều rất là bất kính khương lăng tự nhiên liền không vui khương láo gia tử cùng khương lão thái thái lại không cần xem với đại tiểu thư sắc mặt xuống qua với đại tiểu thư ở hai vị lão nhân ra trước mặt bãi cái gì phổ muốn chơi uy phong chỉ lo hồi với ra chơi đi thật đem chính mình trở thành hoàng gia công chúa dị thường quý giá nói lời thật lòng từ đi vào thế giới này Khương Lăng vẫn luôn đều thực có thể nhẫn mại nhưng là đề cập đến Khương lão gia tử cùng Khương lao Thái Thái Khương Lăng đột nhiên liền không cao hứng hơn nữa là phi thường phi thường không cao hứng cũng là đến lúc này Khương Lăng mới rốt cuộc ý thức được nàng bất chi bất giác thế nhưng đã dung nhập thế giới này mặc kệ thế giới này có phải hay không trong sách chuyện xưa nàng là thật thật tại tại đem khương gia người coi là chính mình thân nhân cùng người nhà ta cũng cảm thấy vị kia với đại tiểu thư quá hương ngạnh chút khương lăng thanh âm cũng không lớn lại hết sức rõ ràng đúng không khương gia muội muội ngươi cũng như vậy cảm thấy không sai đi ta là thật sự không thích nàng cũng căn bản không nghĩ cưới nàng việc hôn nhân này chu lăng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Ngược lại bắt đầu hướng Khương Lăng phun tào nói. Chu Lăng. Khương Tam Hải lạnh mặt đánh gãy Chu Lăng nói, đồng thời cho Khương Lăng một cái cảnh cáo ánh mắt. Khương Lăng thẻ lưới, liền không nói. Chu Lăng cũng ý thức được hắn không nên cùng Khương Lăng một cái còn không có gả chồng tiểu cô nương nói. Lập tức liền ngượng ngùng hướng tới Khương Lăng cười cười, thành thành thật thật ngậm miệng lại. Khương Lăng kỳ thật có man nói nhiều tưởng cùng Chu Lăng nói. Tỷ như Chu Lăng nếu như thật sự không nghĩ cưới vị kia với đại tiểu thư, chỉ lo mà khác tìm một vị so với đại tiểu thư càng tốt thiên kim là được. Rốt cuộc với đại tiểu thư tuy rằng ra thế không tồi, nhưng thứ nữ xuất thân cũng không như thế nào hảo, Chu Lăng hoàn toàn có lý do không hài lòng việc hôn nhân này. Đương nhiên, nếu Chu Lăng, ngạnh, khí một ít, đại nhưng trực tiếp cùng Chu ra trưởng bối giang rốt cuộc, liều chết không cưới với đại tiểu thư. Tả hưu Chu Lăng mà nay ở quận Sơn Thư viện đọc sách, có một cái hoàn mỹ nhất khoa cử vì lấy cớ, ai cũng không thể ngăn đón hắn tiếp tục hăm hở tiến lên, cho đến cuối cùng bình bộ thanh vân. Như vậy gần nhất, với đại tiểu thư rốt cuộc có hay không kiên nhẫn có thể nhiều chờ mấy năm, cho đến Chu Lăng khoa cử nhập sĩ mới vừa rồi lớn tuổi xuất giá, liền rất đáng giá khảo nghiệm. Bất quá những lời này, Khương Lăng khẳng định là không cơ hội cùng Chu Lăng nói. Nguyên nhân vô hắn. Khương Tam Hải không vui nàng trộn lẫn việc này. Biểu ca. Lúc này, với đại tiểu thư tìm lại đây. Phù vừa thấy đến Chu Lăng cùng Khương Lăng đứng ở một khối, với đại tiểu thư sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Khởi điểm nàng còn không biết Chu Lăng vì sao hôm nay một hai phải ra cửa tới tiểu lầu ăn cơm, hơn nữa vẫn là chọn như vậy một cái vừa mới khai, lại không có gì danh khí tiểu lầu. Lại sau đó, nàng liền thấy được Khương Lăng. Biết được nhà này tiểu lầu là Khương gia người khai lúc sau, với đại tiểu thư tâm tình liền rất là không thoải mái, liên quan trên mặt cũng lộ ra vài phần cảm xúc. Bất quá xem ở Chu Lăng tình cảm thượng, với đại tiểu thư rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Nàng không nghĩ Chu Lăng chán ghét nàng, cũng không nghĩ làm nàng cùng Chu Lăng việc hôn nhân tự nhiên đâm ngang. Đặc biệt là ở đối mặt Khương gia người thời điểm, với đại tiểu thư cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới không có đương trường phát tác. Chỉ là cao ngạo lại rất là khinh thường cho Khương ra người mấy cái sắc mặt thôi. Nào từng nghĩ đến Chu Lăng cư nhiên trực tiếp đem nàng ném ở ghế lô liền không quan tâm, chính mình lại chạy ra tìm Khương Lăng. Nay trong nháy mắt, với lại tiểu thư, ẩn, nhẫn hồi lâu tính tình hoàn toàn bùng nổ. Vài bước đi mau lại đây, giương tay liền phải cấp Khương Lăng hung hăng một cái tát. Khương Tam Hải sắc mặt trợn chuyển lãnh, kéo qua Khương Lăng che ở phía sau, trực tiếp đem Chu Lăng đẩy đi ra ngoài. Chu Lăng cũng là không nghĩ tới với đại tiểu thư sẽ đột nhiên xông tới đánh người, bị Khương Tam Hải như vậy đẩy, hắn không có tránh đi, đón nhận với đại tiểu thư này một cái tát. Bang một tiếng, rất là vang dội lại dứt khoát, đánh người với đại tiểu thư tay đã bắt đầu tê dại, bị đánh Chu Lăng lại là cái da thịt non mịn, nửa bên mặt lập tức liền sưng đỏ lên. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, với đại tiểu thư ra tay là cỡ nào tàn nhẫn. Biểu. Biểu ca. Xin. xin lỗi, ta, ta không phải như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đánh chúng chu lăng. Với đại tiểu thư cả người đều không tốt, lập tức sợ tới mức không nhẹ, bạch mặt vội vàng muốn cùng chu lăng xin lỗi. thiếu gia, chu gia hạ nhân cũng không dự đoán được sẽ phát sinh như thế vớ vẩn sự tình. với đại tiểu thư cư nhiên đánh nhà bọn họ thiếu gia, mặc dù với đại tiểu thư là biểu tiểu thư cũng không thể như vậy nha. kể từ đó. Bọn họ trở về nhưng như thế nào cùng lao phu nhân công đạo Chạy nhanh, đi thỉnh đại phu Không có cấp với đại tiểu thư tiếp tục giải thích cơ hội Chu gia hạ nhân cuống quýt mọi nơi bận việc lên Có hay không khăn lông Đi trước tìm điểm nước lạnh, lập tức đoan lại đây Biểu vừa thấy như vậy hỗn loạn tư thế Với đại tiểu thư trong lòng càng luôn cuống Vội vàng muốn tiến lên đi xem kỹ chu lăng thương thế Không nhọc phiền với đại tiểu thư lo lắng Chu Lăng là thật bị với Đại Tiểu Thư chọc giận, sắc mặt xưa nay chưa từng có sú. nôn ngữ gian cũng là phá lệ không khách khí, người tới, đem với Đại Tiểu Thư đưa về Tiểu Bắc Trấn với phủ. Cái gì? Biểu ca, ta muốn đem nàng đưa về Tiểu Bắc Trấn. Với Đại Tiểu Thư tự nhiên là tất cả không tình nguyện. Nàng thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội này có thể đi theo Chu Lăng cùng nhau tới quận Sân huyện. Vì để người vất nhất, nàng tới liền không dám rời đi. Sợ một hồi đến tiểu Bắc Trấn liền không còn có cơ hội có thể đi ra ngoài tìm Chu Lăng. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, liền tính Chu Lăng mà nay không phải như vậy thích nàng, nàng cũng sẽ lấy chính mình nhất rõ ràng tình ý đã động Chu Lăng. Cùng với nàng bồi Chu Lăng thời gian càng ngày càng trường, Chu Lăng khẳng định sẽ thích thượng nàng, cuối cùng vui mừng nên thú nàng quá môn. Nhưng nàng sở hữu kế hoạch đều ở hôm nay giờ khắc này bị quấy rầy. Chu Lăng nhìn về phía ánh mắt của nàng là thật sự chán ghét. mang theo cực đại không kiên nhẫn, nàng, nàng. Chu Lăng lại là liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem với đại tiểu thư, mà là xoay người thập phần xin lỗi hướng Khương Lăng xin lỗi, xin lỗi, Khương gia muội muội, Vừa mới dọa đến ngươi, ta không có việc gì. Liếc liếc Chu Lăng trên mặt hàng thật giá thật sưng đỏ, Khương Lăng hít hà một hơi, đối với đại tiểu thư lại nhiều vài phần hiểu biết cùng nhận chi. Có thể xuống tay như vậy tàn nhẫn. Với đại tiểu thư thật là là cái lợi hại nhân vật. Lần sau nếu như lại có cơ hội đối thượng, nàng vẫn là yêu cầu hảo hảo đề phòng đề phòng. Đệ 81 chương Sự thật chứng minh, với đại tiểu thư này một cái tắt đánh vẫn là rất có hiệu quả. Đi qua việc này, bất luận với đại tiểu thư có nguyện ý hay không, nàng đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị đưa về tiểu bắc Trấn Mà trở lại tiểu bắc Trấn lúc sau, đưa nàng trở về chu gia hạ nhân không có chút nào dấu dếm. đem nàng đánh chu lăng một cái tát sự tình đúng sự thật báo cho chu với hai nhà trưởng bối biết được. Đến tận đây, với gia trước không nói, chu gia trưởng bối thái độ tức khắc liền thay đổi. So với gia, chu gia gia thế khẳng định kém một ít. Nhưng này cũng không ý nghĩa, chu gia trưởng bối liền sẽ mặc kệ chu lăng ai với đại tiểu thư này một cái tát. Cho dù là nguyên bản nhất xem trọng với đại tiểu thư chu lão phu nhân, cũng không có biện pháp tha thứ cho đại tiểu thư lần này hành động. Ngày xưa Chu lão phu nhân tuy rằng nhìn ra với đại tiểu thư đều không phải là thật sự ôn nhu khả nhân, nhưng chú lão phu nhân không nghĩ tới chính là, với đại tiểu thư tính tình lại là như thế điêu ngoa, liền chu lăng đều giằng đánh, quả thực là buồn cười. Lấy chú lão phu nhân tính tình, vốn là tính toán trực tiếp tìm tới với gia hưng sư vấn tội. Nhưng vừa ra đến trước cửa nàng hơi chút nghĩ nghĩ, lại đình chỉ. Việc hôn nhân này nguyên chính là nàng một bên tình nguyện chủ động đề cập. Lúc này tới cửa không thể nghi ngờ sẽ tự dứt lấy nhủ, mặc dù đại xảo đại nháo một phen, đổi lấy cũng bất quá là với đại tiểu thư khóc sức mướt một tiếng xin lỗi thôi. Dâu riêng, cũng không đủ nặng nhẹ, ngược lại sẽ đem nàng chính mình tức giận đến không nhẹ, thậm chí lúc sau rất nhiều năm đều đem lần cảm nghẹn khuất. Tính, dù sao Chu Lăng cũng không thích việc hôn nhân này, liền quyền cho là nàng cái này lao đông tây có mắt không trọng, không có thể vì Chu Lăng chọn chung một môn hảo việc hôn nhân đi. Từ nay về sau nàng sẽ càng thêm tiểu tâm cẩn thận, cũng sẽ càng thêm dụng tâm giúp Chu Lăng chủ tính, thế tất sẽ chọn lửa kỹ càng, lại không cho phép đồng dạng sai lầm lần thứ hai phát sinh. Kết quả là, bởi vì này một cái tác, Chu Lăng rốt cuộc như nguyện thoát khỏi cùng với đại tiểu thư việc hôn nhân, cả người đều sắp nhạc đi rồi, một mà lại kêu la phải hướng Khương Lăng trí tạ. Việc này cùng ra muội không quan hệ. Nghe Chu Lăng hưng, trí. Bộn đề cập lần sau phóng nguyệt giả muốn đi nhà bọn họ làm khách, khương tam hải bất động thanh sắc cự tuyệt nói, như thế nào sẽ không quan hệ, nếu không phải khương gia muội muội, ta nhưng không dễ dàng như vậy thoát khỏi rất việc hôn nhân này. Khương huynh, khương gia muội muội chính là ta đại ân nhân, ta cả đời này đều sẽ đối khương gia muội muội mang ơn nội nghĩa. Tuy rằng lời nói có chút khoa trương, nhưng chu lăng nói chính là hắn giờ này khắc này nhất thiệt tình cảm thụ. Hắn là vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới. Hắn cư nhiên bằng dựa một cái tắt thoát khỏi cửa này làm hắn phiền lòng đã lâu việc hôn nhân. Tuy rằng bị đánh xác thật rất không riêng, màu, lại còn có rất đau. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến từ nay về sau hắn đều hoàn toàn tự do. Chu Lăng kêu kêu một cái vui vẻ, đối Khương Lăng miễn bản nhiều cảm kích. Khương Tam Hải nhưng không hy vọng Khương Lăng bởi vì việc này được đến Chu Lăng cảm kích. Lại hoặc là nói... Hắn càng hy vọng Chu Lăng cùng Khương Lăng tốt nhất về sau đều không cần có chút liên lụy. Đảo không phải muốn can thiệp Khương Lăng giao hữu, Khương Tam Hải chỉ là đơn thuần cảm thấy, Chu Lăng chi với Khương Lăng là cái phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến đây, Khương Tam Hải nghiêm túc nhìn về phía Chu Lăng, người tốt nhất mau chóng tự hành tìm được người trong lòng báo bị cấp trong nhà trường bối, nếu không còn sẽ có tiếp theo cái với đại tiểu thư xuất hiện. Bị Khương Tam Hải như vậy vừa nhắc nhở, Chu Lăng tức khắc liền héo. kia cái gì hắn cũng không phải không lo lắng việc này nhưng hắn vẫn luôn đều không có cơ hội đi nhận thức nữ tử thượng chạy đi đâu tìm ái mộ người cưới quá muôn nha bất quá chu lăng nhíu môi không cấm liền nhìn về phía khương tam hải khương huynh kỳ thật ta cảm thấy khương ra mội mội nẳng rất. chu lăng lời nói còn chưa nói xong đã bị khương tam hải lạnh lùng ánh mắt chừng mắt nhìn trở về ta ta chỉ là cảm thấy con người của ta kỳ thật cũng cũng không tệ lắm Chu Lăng có thể đảm bảo, nếu như hắn thật sự cưới Khương Lăng, hắn khẳng định sẽ đối Khương Lăng rất tốt rất tốt. Không có khả năng. Không hề do dự ba chữ ném ra tới, Khương Tam Hải thái độ rất là kiên quyết. Vì cái gì nha? Ta nơi nào làm không tốt sao? Tuy rằng ta tài học sắc thật không bằng Khương huynh ngươi, chính là ta tính cách thực hảo a. Hơn nữa con người của ta thực hảo ở chung, cũng không có gì hư thật xấu, ta chịu khổ Khương Tam Hải ghét bỏ, Chu lăng nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số nổi lên chính mình, ưu, điểm, nhà của chúng ta ngạch cửa thấp, trèo cao không thượng ngươi, Khương Tam Hải mặt không đổi sắc trả lời, không mang theo Khương Huynh ngươi như vậy châm chọc người, nhà ta cũng cũng chỉ là thương hộ nhân ra mà thôi, trừ bỏ hơi chút có điểm bạc, nơi nào khó lường. con trèo cao, chờ ngày sau Khương Huynh bình bộ thanh vân, Chúng ta chu ra trèo cao các ngươi khương. Ra còn kém không nhiều lắm. Chu lăng tính tình cũng không cao ngạo, cũng không phải tự cho là đúng làm người xử sự, sự. Lúc này không những không có cảm thấy nhà mình ngạch cửa rất cao, ngược lại tôn sùng nổi lên khưng ra. Vậy chờ cho đến lúc này lại nói. Khương Tam Hải giọng nói rơi xuống đất, không đợi chu lăng lộ ra nhẹ nhàng tới cười, liền đi theo bổ sung nói, bất quá ngươi chờ không kịp. Ta chu lăng hơi há mổm, lại nhắm lại. hào đi hắn xác thật chờ không kịp ai làm nhà hắn có vị cường thế tổ mẫu hắn thường xuyên đều không lay chuyển được đâu khương lăng cũng không biết được thiếu chút nữa điểm chu lăng liền phải đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới khương tam hải cũng không có khả năng cùng nàng nói này đó rốt cuộc không cái này tất yếu từ khi đi vào quận sân huyện khương lăng nhật tử không thể nghi ngờ mở ra tân độ dài khương lão gia tử cùng lao thái thái vẫn chưa ở bên này lâu nốc Thấy khương nhị ca tiểu lầu thuận lợi khai trường sau không hai ngày, bọn họ nhị lão liền trở về khương gia thôn. Khương nhị ca còn lại là mang theo khương nhị tẩu hấp tấp đem tân tiểu lầu khai lên, tuy rằng ngày tiến trướng còn không coi là nhiều, nhưng tiền cảnh không tồi, khương nhị ca cùng nhị tẩu đều nhiệt tình mười phần, vội vui vẻ vô cùng. Đến nỗi khương lăng bản nhân, còn lại là nhẹ nhàng thích dí bán bán túi thơm, bán bán dày, mắt nhìn hầu bao càng ngày càng cổ. cả người đều rất là sung sướng cùng cao hứng. Điền Uyển Nhi chính là ở ngay lúc này lần thứ hai xuất hiện. Nói đến cũng là trùng hợp, Khương Lăng kia một ngày bất quá là mang theo Đại Tráng cùng Nhị Nghiêu đi mua kẹo, chưa từng tưởng cùng Điền Uyển Nhi đụng phải vừa vặn. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chật vừa thấy đến Khương Lăng, Điền Uyển Nhi sắc mặt cũng không phải thực hảo. Nàng thật vất vả mới đến đến Quận Sơn Huyện, phí thật lớn sức lực mới rốt cuộc ở Quận Sơn Huyện đứng vững vàng bước chân. Nào nghĩ đến nàng ngày lành vừa mới bắt đầu không mấy ngày, đã bị Khương Lăng cấp gặp được. Cái này cửa hàng là người khai. Khương Lăng không đáp hỏi lại, đã là chuẩn bị xoay người chạy lấy người. Điền Uyển nhi không nghĩ nhìn đến nàng, nàng cũng không nghĩ nhìn đến Điền Uyển nhi được không. Lấy các nàng cho nhau chi gian quan hệ, đương nhiên là cả đời không qua lại với nhau tương đối hảo. Là lại như thế nào? Điền Uyển nhi cười nhạo một tiếng, hoặc Khương Lăng ngày thường tắt phong. Thần sắc cao ngạo nâng lên cằm, ta cửa hàng, không chào đón các ngươi Khương ra người. Ta làm kẹo, cũng không bán cho các ngươi Khương ra người. Nga, cũng không ngoại ý muốn điền uyển Nhi trả lời, Khương Lăng vẻ mặt không sao cả nhún nhún vai, liền phải mang Khương Đại Tráng cùng nhị Nghưu rời đi. Đại Tráng cùng nhị Nghưu hiện giờ sớm đã không phải đã từng luôn là thèm ăn kẹo hải tử. Đi theo Khương Lăng bên người bọn họ ngày thường không ăn ít các loại kẹo cùng điểm tâm. Hôm nay đi vào nơi này, có mua liền ăn, không mua sẽ không ăn, hai đứa nhỏ hoàn toàn không có nửa điểm câu hán hận, đinh điểm tiếng khóc đều không có. Điền Uyển nhi vốn tưởng rằng nàng nói như vậy, Khương Lăng cho dù là vì hai đứa nhỏ cũng sẽ năn nỉ với nàng. Nào nghĩ đến Khương Lăng mang theo hai đứa nhỏ nói xoay người liền xoay người, cũng không quay đầu lại liền phải nên ngang mà đi. Nhất thời khí bất quá, Điền Uyển nhi hô lên thanh tới, Khương Lăng. Toàn bộ quận Sơn huyện đều tìm không thấy đệ nhị ra so với ta làm kẹo còn muốn ăn ngon cửa hàng. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, ngươi này vừa đi, về sau đều đừng muốn ăn đến ta trong tiệm kẹo. Điên huyền nhi, ta cảm thấy ngươi khá buồn cười. Khương Lăng dừng lại bước chân, quay đầu, ta thật muốn tưởng mua nhà ngươi kẹo, ra cái này môn, tùy tiện tìm cái người qua đường tiến vào là có thể giúp ta mua cái thập phần tám phân. Ngươi muốn hay không đem mỗi một cái tiến vào khách nhân đều cẩn thận kiểm tra, hỏi rõ ràng tám đời tổ tông là ai, mới quyết định rốt cuộc muốn hay không bán cho hắn. Ta Điển Uyển Nhi đương nhiên không có khả năng tùy tùy tiện tiện đề ra nghi vấn vào tiệm khách nhân. Nàng lại không phải quan binh, những cái đó khách nhân cũng không có khả năng thành thành thật thật phối hợp. Còn nữa, ai có thể bảo đảm nàng hỏi, khách nhân trả lời chính là lời nói thật. Vạn nhất những người đó là lừa nàng làm sao bây giờ? Người nếu không chê phiền thoái, đại nhưng tiến vào một người khách nhân hỏi một lần. Cười như không cười liếc liếc mắt một cái điền uyển nhi, Khương Lăng nắm đại tráng cùng nhị nguy rời đi cửa hàng này phô. Đại tráng cùng nhị Nhu là thật sự thức ngoan. Từ Khương Lăng muốn dẫn bọn hắn ra tới, thẳng đến đi ra điền uyển nhi cửa hàng, đại tráng cùng nhị Nhu đều thực an tĩnh, cuối cùng còn cẩn thận dẹ dặt nhìn về phía Khương Lăng, muốn nói tốt hơn nghe lời đi hống Khương Lăng. Đi! mang các ngươi hai cái ăn khác ăn ngon. Khương Lăng tâm tình kỳ thật vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn, kéo kéo hai đứa nhỏ tay, nói: Hảo, Đại Tráng cùng nhị nưu đồng thời gật đầu, đặc biệt ngoan ngoãn. Khương Lăng đã bị cho cười, con lưng nhỏ giọng cùng Đại Tráng cùng nhị nưu nói: Yên tâm, tiểu câu ngày mai khiến cho người tới cấp hai người các ngươi mua kẹo ăn. Tiểu cô, chúng ta không phải một hai phải ăn. Nhìn thấy Điền Uyển Nhi. Đại tráng cùng nhịn như cũng không phải không chịu chấn động. Nếu là vì ăn kẹo cấp trong nhà đưa tới phiền thoái, bọn họ tình nguyện không ăn. Không có việc gì. Nhà ta lại không phải ăn không nổi cái này kẹo, có tiền bạc vì cái gì không mua. Hướng tới đại tráng cùng nhịn như lắc đầu, Khương Lăng hoàn toàn không để bụng. Nói nữa, không chính mình nếm thử nào biết đâu ràng rốt cuộc ăn ngon không. Không chừng ăn lúc sau mới biết được căn bản là không thể ăn. Về sau liền tính nhìn đến cũng hoàn toàn không nghĩ lãng phí tiền bạc tới mua đâu. Khương Lăng nhưng thật ra không có chán ghét một người, liên quan cùng người này có quan hệ hết thể đều bài xích lý tưởng. Tỷ như cái này kẹo, Khương Lăng là trước đó nghe nói ăn ngon, nàng mới cố ý mang theo hai đứa nhỏ đi tìm tới. Hiện nay đột nhiên phát hiện bán kẹo người là Điền Uyển Nhi, tuy rằng sắc thật có chút ảnh hưởng tâm tình, lại cũng không đến mức hoàn toàn cùng cái này kẹo phân rõ giới hạn nông nỗi. Nếu như Điền Uyển Nhi kẻo sắc thật làm tốt lắm ăn, bọn họ không ăn ngược lại mệt. Khương Lăng tự nhận không nốc, không cần thiết cùng chính mình không qua được, càng không tính toán bởi vậy hà khắc hai đứa nhỏ không chuẩn ăn. Đến nỗi Điền Uyển Nhi, Khương Lăng không hề có để ở trong lòng. Liên cung nàng mới vừa rồi ở trong tiệm cùng Điền Uyển Nhi nói như vậy, chỉ cần nàng có tâm, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện tìm cái không quen biết người qua đường vào tiệm giúp nàng mua, còn có thể thật bị Điền Uyển Nhi khó xử trụ. khẳng định không thể ăn đối điền luyện nhi đại tráng cùng nhị nhu đều không phải thực thích không chút suy nghĩ liền phủ nhận nói cái này cũng không nhất định tuy rằng ta cũng cảm thấy điền luyện nhi người này chẳng ra gì nhưng kẹo là không có sai thích ăn liền mua ăn nhà ta không kém tiền nhi sơ sơ đại tráng cùng nhị mưu đầu nhỏ khương lăng nói đại tráng cùng nhị mưu kỳ thật cũng không như thế nào nghe hiểu được khương lăng ý tứ trong lời nói bất quá tiểu cô lời nói Bọn họ khẳng định nghe. Lập tức hai đứa nhỏ đồng thời gật gật đầu, ngoan ngoan ứng hảo. Đệ 82 chương Khương Tam Hải người ở quận Sơn Thư Viện, Khương Lăng tự nhiên sẽ không cố ý đi đem Điền uyển Nhi lại xuất hiện tin tức báo cho với hắn. Khương Nhị ca cùng Khương Nhị Tẩu bên này, Khương Lăng nhưng thật ra để ra một câu. Cái gì? Điền uyển Nhi cũng ở quận Sơn Huyện. Không dám tin tưởng nhìn Khương Lăng, Khương Nhị Tẩu nháy mắt liền âm nhu luận. nàng nên không phải là cố ý nghĩ đến tìm tam đệ đi, hẳn là không phải. ta đi hỏi thăm quá, nàng tới quận sơn huyện thời gian so chúng ta sớm. khương lăng lắc lắc đầu, nhưng thật ra không có ở chuyện này cố ý hoan uổng điền uyển nhi. kia nàng là nơi nào tới bạc cư nhiên có thể ở quận sơn huyện khai một nhà cửa hàng. từ khi tới quận sơn huyện, khương nhị tẩu sở hữu lực chú ý đều đặt ở nhà mình tân trên tự lâu, đối bên ngoài các loại tin tức cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá Khương Lăng bọn họ hôm nay đi cái này cửa hàng, vẫn là Khương Nhị Tẩu từ tiểu lầu nghe trở về tin tức, lại ngược lại nói cho Khương Lăng biết được. Theo tiểu lầu khách nhân nói, cửa hàng này phô kẻo ăn rất ngon, bán cũng thực hảo. Ấn Khương Lăng theo như lời, cái này cửa hàng cư nhiên là điền Uyển Nhi khai. Khương Nhị Tẩu thực sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái này sao, chúng ta liền càng thêm không thể nào đã biết. Khương Lăng đối điền Uyển Nhi sự tình sẽ hơi chút chú ý. lại sẽ không quá mức tìm hiểu. Chủ yếu là nữ chính quang hoàn loại chuyện này không có biện pháp giải thích, liền tính thật sự cẩn thận đi tìm hiểu rõ ràng, cuối cùng được đến kết quả chỉ sợ cũng là một cái điền uyển nhi vận khí đặc biệt hảo. Tới rồi lúc ấy, chỉ sợ sẽ sống sờ sờ bị tức chết. Tính, dù sao chỉ cần nàng không hề chạy tới nhà ta nháo sự, chúng ta chỉ lo không quen biết nàng người này hảo. Khương nhị tẩu cũng lười đến đi hỏi thăm điền uyển nhi tình hình gần đây. gọn gàng dứt khoát cho thấy thái độ. Ân. Khương Lăng gật gật đầu, không có phản bác Khương Nhị Tẩu nói. Khương Nhị ca còn lại là từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng, không thể nghi ngờ là cam chịu Khương Lăng cùng Khương Nhị Tẩu quyết định đối Điền Nguyễn Nhi hoàn toàn thờ ơ. Ngay kế, Khương Nhị ca cùng Nhị Tẩu theo thường lệ dậy sớm đi tiểu lầu bận rộn. Khương Lăng còn lại là theo lời tìm người hỗ trợ đi Điền Nguyễn Nhi cửa hàng mua trở về không ít kẹo. Ăn ngon sao? Khương Lăng chính mình nếm một ngụm, cảm giác cũng không tệ lắm, lập tức hỏi đại tráng cùng Nhị như nói. Ăn ngon. Đại tráng cùng Nhị như gật gật đầu, an rất là cao hứng. Vậy hành. Cuối cùng không có bổng phí tiền bạc. Khương Lăng nhún nhún vai, cấp đại tráng cùng Nhị như phân biệt mang theo hai khối kẹo, liền đưa hai đứa nhỏ đi học đường. Quận Sơn huyện học đường so tiểu Bắc chấn tư thuộc cần phải hảo quá nhiều. Ở gian xếp hảo sau. khương lăng trước tiên liền cấp đại tráng cùng nhị ngưu tìm thích hợp học đường trước mắt xem ra hai đứa nhỏ thích đứng không tồi khương lăng đã bắt đầu cân nhắc lần sau hồi khương Gia thôn muốn hay không đem khương đại ca ra tam thạch cũng kế đó quận sơn huyện đi học khương lăng không có đi tìm điền uyển nhi điền uyển nhi bên kia lại là đặc biệt sốt ruột cùng thấp thỏm tổng cảm thấy không an tâm nàng sở dĩ sẽ đến quận sơn huyện hoàn toàn là bị buộc khương gia thôn đã là không có nàng nơi dừng chân Trừ phi nàng tưởng dẫm vào kiếp trước vết xe đổ lại một lần gả tiến vương ra. Mà so kiếp trước càng quá mức chính là, nàng lúc này đây liền vương Phúc Sơn đều gả không được, thế tất gặp qua thảm hại hơn. Trong lòng tồn đối nhà mẹ đẻ người hoán hận cùng bất mãn, điền uyển nhi trộm cầm điền ra bạc, thừa dịp trời tối chạy tới quận Sơn huyện khác tìm cơ hội tốt. Có thể thuận lợi khai lên cửa hàng này phô, xác thật là điền uyển nhi hảo vận khí. Nàng vừa mới đi vào quận Sơn huyện ngày thứ nhất liền đụng phải quý nhân, lúc sau liên tiếp đã chịu quý nhân nhiều phiên trợ giúp cùng chi viện, Điền Huyền Nhi miễn bản cao hứng cỡ nào. Điền huyện Nhi đã tính toán hảo, lại nhiều chờ một tháng, nàng cửa hàng hoàn toàn ở quận Sơn huyện khai hỏa thanh danh, kiếm đủ rồi bạc, nàng liền hồi tiểu bắc chấn đi tìm Khương Tam Hải. Đợi cho lúc ấy, nàng chẳng những so Khương Lăng càng sẽ kiếm bạc, còn ở quận Sơn huyện rất có danh khí. còn sầu Khương gia người không mắt trông mong cung phụ nàng. Nhưng Điền uyển nhi không có dự đoán được chính là, Khương gia người cư nhiên cũng tới quận Sơn huyện. Nàng càng không nghĩ tới chính là, nàng nhanh như vậy đã bị Khương lăng phát hiện. Từ hôm qua Khương lăng đã tới trong tiệm, Điền uyển nhi mỗi gặp được một người khách nhân đều không tránh được hỏi nhiều vài câu, Tỉ như có phải hay không chịu người khác gửi gắm cố ý tới mua. Một lần hai lần còn hảo, hỏi nhiều Điền uyển nhi chính mình đều cảm thấy phiền. Hơn nữa điền uyển Nhi thực nghiêm túc hoài nghi, những cái đó khách nhân trong đó có người đối nàng nói dối. Khương Lăng không có khả năng không tới mua nàng trong tiệm mua kẹo. Không chừng Khương Lăng mà nay trình tránh ở nào đó góc đắc y rào giả tan nàng thân thủ làm kẹo. Nói như thế tới, nay hai ngày tới trong tiệm khách nhân nhất định có người ở đục nước béo cỏ. Như vậy, rốt cuộc là nơi nào ra sai? Nàng có phải hay không xem lầu? Vẫn là nàng hỏi không đủ rõ ràng. Càng nghĩ càng không cam lòng, Điền Uyển Nhi đã là đem Khương Lăng coi là trong lòng một cây thứ, rút không ra, cũng dịch không đi. Thậm chí với Điền Uyển Nhi toàn bộ cửa hàng kẹo đều không nghĩ tiếp tục ra bên ngoài bán, tổng cảm thấy bán càng nhiều, Khương Lăng chiếm nàng tiện nghi liền càng nhiều. Cuối cùng, Điền Uyển Nhi vẫn là trước thời gian đóng cửa. Đã bởi vì thật sự vô tâm tiếp tục thủ cửa hàng, càng bởi vì nàng tính sai rồi vài bức chướng, rõ ràng là bán đồ vật người. lại đem chính mình bạc bạch bạch đưa cho mua đồ vật người. Điền Uyển Nhi là thực để ý bạc người, hơn nữa đặc biệt tính toán chi ly. Cho dù là nhiều tìm một văn tiền bạc cho người khác, nàng cũng sẽ âm thầm đau mình hơn nửa ngày. Càng miễn bà nàng hôm nay liên tiếp tìm lầm tiền bạc tuyệt không gần là một hai văn, thực sự làm Điền Uyển Nhi hối hận không thôi. Mà này một tuyệt bút chướng, Điền Uyển Nhi không chút khách khí toàn bộ tính ở khương lăng trên đầu. đều là bởi vì khương lăng. Mới làm hại nàng tâm thần không yên, nếu không nàng sao có thể sẽ tìm lầm tiền bạc. Khẽ cắn môi, Điền Uyển nhi nổi giận đùng đùng tìm tới Khương Lăng. Đột nhiên bị Điền Uyển nhi tìm được trong nhà tới, Khương Lăng trực tiếp liền cười, Điền Uyển nhi ngươi có phải hay không thật sự có bệnh. Ta đều không đi tìm ngươi, ngươi còn một hai phải tìm tới môn tới ai mắng. Ngươi là cảm thấy ta nương không ở quận sân huyện, liền không ai có thể trị được ngươi. Ngươi còn có mặt mũi để cái kia chết, lao bà tử. Khương lăng không đề cập tới cập khương lao thái thái còn hảo, nàng này vừa nói, tức khắc liền kích thích điền Uyển nhi tức giận càng sâu, thần sắc càng thêm, hoán, dối, cái kia đang chết lao bà tử trừ bỏ mắng chửi người chính là đánh người, nàng sớm muộn gì không được, hảo, chết, không người dưỡng lao tống trung. Sách! Ta nương sống em đẹp, nhi nữ tất cả đều hiếu thuận, sao có thể không ai dưỡng lao tống trung? Ngươi liền tính coi thường ta. chẳng lẽ cũng không đem ta tam ca để vào mắt. Nói lên, chớ, chú, Khương Lăng là thật sự không thèm để ý. Nguyên thư chung không có nàng, điên uyển nhi thuận thuận lợi lợi được như ước nguyện, Khương gia trừ bỏ Khương Tam Hải bên ngoài tất cả mọi người không có kết cục tốt. Mà nay có nàng cái này biến cố, chẳng sợ mang đến hiệu ứng bươm bướm lại tiểu, lại cũng là xác xác thật thật tồn tại, thả đã phát sinh quá. Đổi mà nói chi, lấy hiện giờ thế cục đi xuống dưới. Bọn họ Khương gia lại hư cũng không có khả năng làm hỏng thư trung đã định kết cục. Cho nên, trước mắt Khương Lăng nhất không sợ chính là Điền Uyển Nhi thù hận cùng lửa giận. Tả Hữu, bọn họ đều là trời sinh đối địch lập trường, Điền Uyển Nhi không có khả năng buông tha Khương gia, bọn họ Khương gia người cũng không muốn lại cùng Điền Uyển Nhi có bất luận cái gì liên lụy. Một phương quyết tâm muốn dây dưa đi lên, một phương lại kiên quyết không chịu lần thứ hai thỏa hiệp cùng túi đầu. Bọn họ chú định không có khả năng giải hòa. Ngươi tính thứ gì? Ngươi chính là cái rảo, sự, tinh. Ta rõ ràng đều như vậy nỗ lực lấy lòng ngươi, ta đã làm đủ hảo. Ngươi vì cái gì chính là không chịu buông tha ta? Ngươi chính là cố ý không thể gặp ta hảo, cố ý muốn hỏng rồi ta cùng ngươi tam ca việc hôn nhân. Khương Lăng, ngươi cái này thai họa sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Điên huyền nhi càng nói càng sinh khí. Nôn ngữ gian tấn hiện đối Khương Lăng hận ý. Đến nỗi Khương Tam Hải, Điên uyển Nhi tránh mà không nói, dường như căn bản không có nghe thấy Khương Lăng nói lên người này. Điên uyển Nhi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối chúng ta Khương ra người thật là phát ra từ thiệt tình thực lòng sao? Ngươi những cái đó cái gọi là lấy lòng, chẳng lẽ không phải có khác giáp tâm? Ngươi nếu như thật sự tưởng cùng chúng ta trở thành người một nhà, liền sẽ không có như vậy điểm lòng dạ hẹp hòi cùng ý xấu. Chính là bởi vì ngươi người này quá yêu tính kế, suốt ngày làm chuyện gì đều cần thiết tính kế được mất, sợ chính mình ăn một đinh điểm mệnh, cho nên mới sẽ phá lệ thảo người ghét, một đinh điểm cũng không chân thành. Khương Lăng đứa môi, đảo cũng không khăng khăng một hai phải ở Khương Tam Hải sự tình thượng cùng Điền Uyển Nhi biện luận. Bất quá Điền Uyển Nhi thảo người ghét nguyên do, Khương Lăng không cần nghĩ ngợi nói cho Điền Uyển Nhi nghe. Điền Uyển Nhi tự nhiên sẽ không đem Khương Lăng những lời này nghe tiếng trong thai. Ở nàng mà nói, Khương Lăng chính là cố ý cùng nàng đối nghịch, cố ý không thể gặp nàng hảo. Nếu như không phải Khương Lăng từ giữa làm khó dễ, nàng lúc trước ở Khương gia khẳng định sẽ không quá đến như vậy thế thảm. Còn có Khương Tam Hải, Khương Tam Hải nếu như không phải tin vào Khương Lăng châm ngòi ly gián, căn bản không có khả năng cùng nàng hòa ly. Không chút nào Khoa Trương nói, Khương Tam Hải kiên quyết muốn cùng nàng hòa ly chuyện này, đối điền nguyện nhi là trí mạng đả kích. Xa so Khương Lăng chẳng ghét, Khương lão thái thái đánh chửi, càng thêm làm điển uyển nhi canh cánh trong lòng, cũng càng thêm làm điển uyển nhi vô pháp thoải mái. Khương Lăng, đừng nói nhảm nữa. Ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến bị nhà chồng đuổi ra môn kết cục, còn không phải là bị ngươi làm hại. Chính ngươi tìm không thấy vừa lòng như. Ý việc hôn nhân, liền cố ý hại ta bị ta phu quân ghét bỏ. Ngươi còn không phải là cảm thấy ta đoạt đi rồi ngươi tam ca. Không thể gặp ta cùng ngươi tam ca quá thân cận. Khương lăng, chờ coi hảo. Ngươi cùng ngươi cái kia tâm, chàng, ác, độc nương giống nhau, sớm muộn gì gặp báo ứng. Ngươi cả đời này đều đừng nghĩ gả cái như ý lang quần. Ngươi tốt nhất liền cả đời cũng đừng nghĩ gả đi ra ngoài. Điên huyền nhi ngữ tốc thực mau, ngữ khí thực trọng, một bộ muốn cùng Khương lăng động thủ hung ác bộ dáng. Nếu ta thật có thể cả đời đều gả không ra, liền thừa ngươi cắt nôn. Hoàn toàn không có bị Điền Uyển Nhi xấu, độc, chớ, chú khí đến, Khương Lăng phản ứng thực bình tĩnh, thậm chí còn cười hướng Điền Uyển Nhi nói tạ. Điền Uyển Nhi ngẩn người, thật là có chút ngốc. Bất quá một lát sau, Điền Uyển Nhi phản ứng lại đây, chỉ dư vẻ mặt cười lạnh, Khương Lăng, ngươi đừng trang. Thật cho rằng ngươi trang trăng ngốc, hai ta chi gian thù hận là có thể biến mất không thấy. Ngươi đối ta đã làm, ta cả đời đều sẽ không quên. Ngươi nghĩ như thế nào? Không liên quan gì tới ta, ta cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Khương Lăng nói chính là lời nói thật, bất quá Điền Uyển Nhi khẳng định sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, Khương Lăng cũng không trông cậy vào Điền Uyển Nhi sẽ đối nàng đổi mới. Xua xua tay, Khương Lăng vẻ mặt không kiên nhẫn, được rồi, lười đến cùng ngươi xả nhiều như vậy. Ngươi rốt cuộc tới nhà của ta làm gì? Đệ 83 chương. Điền Uyển Nhi là tới làm gì? nàng chính mình kỳ thật cũng không nói lên được dù sao liền một cổ đoán khí thượng đầu không chút suy nghĩ liền tìm thượng khương gia thậm chí tại đây khắc khương lăng như vậy vừa hỏi điền uyển nhi trong phút chốc liền không có thanh âm trên mặt thanh một trận bạch một trận thật là nang kham thấy điền uyển nhi đột nhiên liền trầm mặc khương lăng không khỏi liền vui vẻ ngươi nếu là không có việc gì liền chạy nhanh đi thôi chúng ta khương gia không chào đón ngươi cũng không nghĩ muốn cùng ngươi có bất luận cái gì liên lụy cùng lui tới. Khương Lăng, mặc kệ ngươi có thích hay không, lại có nguyện ý hay không, ta vĩnh viễn đều là Khương Tam Hải phu nhân, ai cũng đừng nghĩ mà sát ta tồn tại. Điền Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. A, chính là ngươi đã cùng ta Tam Ca Hòa Ly nha. Khương Lăng là thiệt tình không nghĩ tại đây loại sự tình thượng một mà lại cùng Điền Uyển Nhi xả ra châu gần, không cái này tất yếu. Cũng thực sự có chút lãng phí thời gian. Nhưng lại cứ điền uyển nhi mỗi khi đều hái tại đây sự kiện thượng nhưng kính dây dưa, Khương Lăng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy ý có lệ. Ta bị Khương Lăng như vậy một câu đổ trở về, điền uyển nhi ngạnh ngạnh, lại vẫn là kiên trì nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta chính là Khương Tam Hải Thê Tử, ai cũng đừng nghĩ phủ nhận.